Chương 412, làm hoàng đế mệ cách, chương 412, làm hoàng đế mệ cách. Đại tần cảnh nội phủ binh tổng binh lực cũng liền hơn 80 vạn, trong đó hơn 50 vạn tại Trường Giang Dĩ Bắc, hơn 300. Không không không tại Trường Giang phía Nam. Hiện tại Trường Giang Dĩ Bắc phủ binh vận dụng chính thành, cũng liền sóc phương tiết độ sứ cùng Hà Đông tiết độ sứ trong tay còn tất cả lưu mấy vạn, phòng bị lục quyết, đương nhiên, kinh kỳ chi điệu bên trong còn có mấy vạn, đó là hộ vệ kinh kỳ chi điệu cùng trong cung cấm quân, bị bất đắc dĩ tuyệt đối không có khả năng điều động. Có thể nói, hiện tại Trường Giang Dĩ Bắc có thể sử dụng phủ binh đã toàn bộ vận dụng. Nếu như còn tiêu diệt không được Tấn Vương cùng Tân Vương, vậy cũng chỉ có thể từ trưởng giang phía Nam điều binh, hoặc là tiếp tục mộ binh, cùng sử dụng đoàn luyện binh. Mộ binh hòa đoàn luyện binh cộng lại, lại đụng mấy trăm ngàn binh lực cũng không thành vấn đề, bất quá Tân Hoàng Tiêu Vũ cảm thấy không cần thiết, thật đến một khắc này, vậy đã nói rõ tình huống nguy rồi. Mà bây giờ, Tiêu Ninh cho Tân Hoàng Tiêu Vũ muốn binh mã, Tiêu Vũ khẳng định không cho. Mặc dù nói trưởng giang phía Nam còn có hơn 300 không không binh lực, nhưng là cho Tiêu Ninh đó chính là bánh bao thịt đánh chó, Tiêu Vũ 100% khẳng định Tiêu Ninh cũng sẽ phản, cho nên trưởng phía Nam binh lực chính là phòng bị hắn. Đồng thời không chỉ có không thể cho hắn binh lực, còn muốn tiêu hao binh lực của hắn. Hiện tại Tiêu Ninh tiến đánh Thiên Đường Quốc, đã có thể vì chính mình khai cương thác thổ, lại có thể tiêu hao binh lực của hắn, nhất cử lưỡng tiện, chính hợp Tân Hoàng Tiêu Vũ tâm ý, nhưng là nếu như không vừa lòng Tiêu Ninh bòi hỏi, hắn trực tiếp mặc kệ, không đánh Thiên Đường Quốc, đến lúc đó, Thiên Đường Quốc vạn nhất tiến đánh đại thần, vậy thì phiền toái. Cho nên Tiêu Vũ thẳng vào đầu, không biết như thế nào giải quyết Tiêu Ninh. Hiện tại Tiêu Vũ cũng thật sợ Tiêu Ninh ngữ phản, cho nên Tiêu Vũ lập tức gọi tới chính sự đường trọng thần. Tiêu Vũ liếc nhìn đám người, trầm giọng nói ra, vị ái khanh A, Lương Vương đưa tới tin chiến thắng." Công chiếm Thiên Đường Quốc Ngọc xuyên hành tinh Tây Sơn phủ, Ngọc Thủ phủ, hiện tại ngay tại đối với ba sa phủ, Nhã Khang phủ Dương Minh, Lương Vương Trung Dũng, chấm rất là vui mừng. Hiện tại Lương Vương tự đấu, nói mình binh lực thiếu thốn, hy vọng Triệu đỉnh có thể tiếp viện. Chư vị ai khanh, các ngươi cũng biết, hiện tại đại tần phủ binh ngay tại vây quét phản tặc, không có dư thừa binh lực có thể điều động. Nhưng đại tần cũng không thể giết lạnh Lương Vương Trú Dũng, chư vị ai khanh, có thể có giải quyết chi pháp. Lời này vừa nói ra, năm vị trọng thần biểu Công, thư, dẫn đầu hỏi. trả lời: Chính như bệ hạ lời nói, Lương Vương Điện hạ khai cương thác thổ, nếu không thỏa mãn hắn tăng binh nhu cầu, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng tiến triển. Nhưng dưới mắt, triều đình binh lực hạn hiếm, thật không có dư thừa binh lực có thể điều động cho Lương Vương Điện hạ. Tạ Nhi Tất nghe ngóng, ở trong lòng cười lạnh, hắn hiện tại mặc dù là hộ bộ trợ thư, nhưng làm nhiều năm như vậy binh bộ trợ thư, có hay không binh lực sao lại không biết? Các người là sợ nuôi hổ gây họa, không muốn cho, nhưng là lại muốn cho Lương Vương Điện hạ giúp các ngươi xuất lực, cho nên tình thế khó xử. Đổi lại trước kia, Tạ Nhi Tất hỏi đến, tới Tiêu Ninh gửi thư phân phó, Hắn tự nhiên muốn theo kế hoạch làm việc, bất quá bây giờ còn chưa thích hợp mở miệng. Lúc này, Tề Vân tái bẩm đạo: "Bệ hạ, thần nơi này có một chuyện cơ báo, tiến về Lịch Châu mới thứ sử Tống Thanh thư trên đường rơi xuống nước bỏ mình. Tiến về Lịch Châu tiền nhiệm Đại Đô đốc Giang Thần, gặp phải sơn tặc chặn giết, cũng nô hại." "Cái gì?" "Tiểu Vũ kinh hãi. Ích Châu vị trí mấu chốt, cho nên Tiêu Vũ thay đổi Lịch Châu thứ sử cùng Đại Đô đốc, chính là chuẩn bị ở nơi đó là tử, tương lai trở thành đối phó Tiêu Ninh cùng Thiên Ứng Quốc giám thủ. Chưa từng nghĩ, phải đi người vậy mà đều nô hại. Nào có sơn tặc dám giết quan to tăng phẩm?" Bội hạ, thần nghe nói, Lương Vương Điện hạ giống như ngay tại Xích Châu." Lý Nguyên Âm sót xa nói ra. Tiêu Vũ tức giận đến cắn răng, lúc này hỏi, "Hắn không phải tại Ngọc Thụ phủ sao?" Hơi bẩm bội hạ, "Ngọc Thụ phủ khoảng cách Xích Châu chỉ có 3-4 ngày lộ trình, gần vô cùng. Thần còn nghe nói, Lương Vương Điện hạ cùng Lộc Đỉnh công phủ rất thân cận. Nghe nói Lộc Đỉnh công nữ Nhi cùng Lương Vương Điện hạ quan hệ không tầm thường." Lý Nguyên lại nói, "Sự tình phát triển đến bây giờ, Lương Vương bên người rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều bị lộ ra đi ra, nhưng không có con hệ, đã không ảnh hưởng tới Tiêu Ninh." Vũ lập tức nghe rõ ngầm. Chỉ sợ mới nhậm chức Ích Châu thứ sử cùng đại đô đốc, chính là Tiêu Ninh phái người giết, hắn lại nói cho triều đình, Ích Châu về hắn còn hạt. Lúc này, Tiêu Vũ mới hiểu được Tiêu Ninh tiến đánh Ngọc Xuyên hành tình mục đích, chỉ sợ sẽ là vì Ích Châu. Đáng chết, đáng chết, tên hôn đàn này. Tiêu Vũ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. Lý Nguyên cũng không nhịn được nhíu mày, hắn phát hiện chính mình khinh thường vị này Lương Vương, lại liên tưởng đến Lương Vương vậy mà biết gì máu nhận thân là giả, hắn càng thêm lo lắng, cảm thấy vị này Lương Vương là giấu sâu nhất người, tuyệt đối là to lớn thai hoàng âm. Nhưng là hiện tại, lại có thể làm sao bây giờ? Gọn hắn quyền Làm không được, đánh hắn? Dám sao? Áp chế hắn. Mẹ nó, người ta phụ mẫu đều mất, còn không có ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ tỉ muội, thậm chí ngay cả cậu, di nương đều không có, liên thân đều không có thành, đúng nghĩa người cô đơn. Ngại ngại, đây thật là làm hoàng đế mệnh cách ta. Một hồi lâu, Tiêu Vũ mới ổn định cảm xúc, nói ra, vậy liền an bài mới thứ sự cùng đại đô đốc. Bệ hạ, đích châu đường xá xa xôi, coi như điều động mới, chỉ sợ cũng phải gặp bất chắc. Lý Nguyên nhắc nhở. Tiêu Vũ có chút nội nóng, hỏi, chẳng lẽ không vái? Lý Nguyên nghĩ nghĩ, nói bệ hạ, tiền triều lúc Kiếm Nam đạo thiết kiếm Nam tiết độ sứ, quản hạt kiếm Nam đạo các châu, về sau đại tần kiến quốc, đem kiếm Nam tiết độ sứ hủy bỏ, thiết Ích châu đại đô đốc. Trần đề nghị là làm lại kiếm Nam tiết độ sứ, trị châu Hích Châu, cũng từ kiếm Nam đạo, linh Nam đạo, kiếm Trung đạo, Giang Nam chủ nhà, Giang Nam Tây đạo, điều 60. Không không không binh lực, đóng giữ Ích Châu, để tại trợ giúp lương vương. Lý Nguyên Quả nhiên âm hiểm, không chỉ có không cho lương vương tăng binh, hơn nữa còn tại Ích Châu chú binh, kiểm chế Tiêu Linh. Tiêu Vũ nghĩ nghĩ, nhẹ đầu, cảm thấy biện pháp này so đơn thuần phái Hích thứ sử, Hích Châu đại đô đốc càng diệu. Lúc này Tề Vân tái Trần chờ nói, "Bệ hạ, định quốc công, pháp này mặc dù có thể ổn biên thủy an ổn, nhưng là phải ai đi phù hợp? Vạn nhất ra lại chuyện đâu?" Cùng lúc đó, Tạ Nhi Tất nhắm ngay thời cơ, lập tức nói, "Bệ hạ, Lương Vương điện hạ muốn tiếp viện binh lực, trong chiều nói thiếu binh. Nếu như bây giờ làm lại kiếm nam tiết độ sứ, cũng phải binh 60." "Không không không, cái kia Lương Vương điện hạ có thể hay không đem cái này 60? Không không không binh mã xem như tăng thêm binh lực." Tạ Nhi Tất lời nói này là đang hoài nghi Lương Vương, mà không phải thế Lương Vương nói chuyện. Bất quá Tạ Nhi Tất nói chính là nói mát, là đang nhắc nhở Tiêu Vũ cùng Lý Nguyên. Các ngươi chỉ cần dám làm một chiêu này, đó chính là cho Lương Vương đưa tiền mỡ, ngươi nhìn mát Vương hội sẽ không ăn sùm dưới. Hiện tại Lương Vương dám giết mới nhậm chức khích châu thứ sử cùng đại đô đốc, liền đại biểu hắn tùy thời đều có thể phản, ngươi muốn ba mặt thù địch, ngươi liền thử một chút. Có thể nói, hiện tại Tiêu Ninh tuyệt đối nắm Tân Hoàng Tiêu Vũ. Mà nghe được Tạ Nhĩ tất lời nói, Tiêu Vũ cùng Lý Nguyên lập tức trầm mặc. Đúng vậy a, phải đi 60. Không không không binh lực, là cảnh cáo Lương Vương, hay là cho Lương Vương đưa binh lực. Tiêu Vũ nhìn về phía Tạ Nhĩ tất, không được hỏi, Tạ thượng thư, từng nhận chức bộ thượng thư nhiều năm, có thể có giải quyết chi pháp? Chương 413, Nưu Đồ X Châu Đại Đô Độc chức vụ, chương 413, Nưu Đồ X Châu Đại Đô Độc chức vụ. Kỳ Lân Điện bên trong, Tiêu Vũ nhìn về phía Tạ Nhi Tất, hỏi thăm hắn có hay không giải quyết chi pháp. Tạ Nhi Tất ra vẻ suy nghĩ, sau đó trả lời, "Vậy hạ, Lương Vương Điện hạ ngay tại tiến đánh Ngọc Xuyên hành tinh, kiềm chế Thiên Nưng Quốc, tránh cho Thiên Nưng Quốc xâm lấn Đại Trần. Nếu như Thiên Nưng Quốc đến đây xâm lấn, triều đình kia áp lực sẽ càng nhiều. Cho nên thần cảm thấy, còn nhất định phải trấn an được Lương Vương Điện hạ, để hắn tiếp tục tiến đánh Quốc." Tiêu Vũ đầu. Tạ tiếp tục nói, "Nếu tiến đến tiền Châu Đại Đô Đốc đã ngộ hại, rút khoát để Lương Vương Điện Hạ tạm đảm nhiệm Đại Đô đốc xứ Tĩnh. Ân. Tiêu Vũ lập tức hít mắt lại. Tạ Nhi tất trả lời, "Bệ hạ, hoàng tử lĩnh đại đô đốc chức vụ, điều khiển đại đô đốc phủ cũng không kỳ quái. Mặt khác, Lương Vương Điện Hạ đất phong là Man Châu, không có khả năng tại Lĩnh Châu quản lý, cho nên triều đình có thể an bài một cái trưởng sử phụ tá. Như vậy, đã có thể trấn an Lương Vương, không cần tăng phái binh lực, lại có thể để Lương Vương Điện Hạ hảo hảo tiến đánh cái đường, dù sao có Ích đại đô đốc thân phận, nên là triều đình hiệu lực. Mà phái đi trưởng sử cũng có thể phụ tá Lương Vương, từ đó để triều đình yên tâm. Mặt khác, còn có thể thúc dục Lương Vương điện hạ mau chóng cầm xuống Ngọc Xuyên hành tinh. Ngọc Xuyên hành tinh mặt phía bắc chính là Thiên Đừng quốc Đông Bộ hành tinh, bây giờ Đông Bộ hành tinh một phân thành hai, sườn tây bị Thiên Đừng quốc đột lại, sườn đông tại phản tập tiêu viêm trong tay. Lương Vương đánh vào Đông Bộ hành tinh, liền có thể từ phía tây tiến công phản tập tiêu viêm. Đến lúc đó tiêu viêm từ phía thủ địch, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đương nhiên, đây chỉ là thần bây giờ có thể nghĩ tới một chút tiến tiến, nếu là không đối, còn xin bậy hạ thứ tội. Nói đi, Nhi tất mắt nhìn mũi, mũi tâm. Tiêu Vũ cũng không hoài nghi tất là người, ngược lại minh bạch Tạ Nhi tất là vì triều Hiện tại Tiêu Ninh ngay tại Ích Châu, rõ ràng muốn đem Ích Châu khống chế tại trong tay mình. Cho nên phong không phóng hắn đại đô độc vị trí, Ích Châu đều sẽ bị hắn nắm chiếm. Đã như vậy, dứt khoát liền cho hắn một cái danh phận. Mà chính như Tạ Nhị tất nói tới, cho hắn đại đô độc vị trí, cũng tốt lợi dụng hắn đối phó Thiên Vương quốc, thậm chí lợi dụng hắn đối phó Tân Vương. Cho nên Tiêu Vũ nhìn về phía Lý Nguyên, hỏi: "Điện quốc công, ngươi cảm thấy Tạ thượng thư đề nghị như thế nào?" Lý Nguyên cũng đang sầu lo, hắn cũng không muốn hổ gây họa, nhưng mà Châu đã rơi vào Tiêu Ninh trong tay, một cái đại đô độc hư dành, cho hắn liền cho hắn Dưới mắt là trấn an vị này Lương Vương, để hắn không cần giống Tấn Vương, Tấn Vương như thế khởi bình ngự phản. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên trả lời, thần đồng ý tạ thượng thư đề nghị. Dạng này a chấm lại suy nghĩ một chút. Tiêu Vũ nhìn ra Lý Nguyên có mặt khác như đồ, thế là không có đã định. Sau đó, tạ nhi tất bọn người cáo đuôi, trong điện chỉ còn lại có Lý Nguyên. Tiêu Vũ hỏi, định quốc công, người muốn nói cái gì? Lý Nguyên trả lời, bệ hạ, có thể cho Lương Vương một cái ích châu đại đô đốc vị trí bất quá vì phòng ngự Lương Vương tiếp tục làm lớn, Trần đề nghị lập tức phái đặc sứ bí mật tiến về Thiên Dương quốc, cùng Thiên Dương hoàng đế Võ Huyền Hoàng đặt thành minh ước, lợi dụng Thiên Dương quốc đối phó tấn vương cùng Lương Vương, thần tin tưởng Võ Huyền Hoàng đã sớm muốn giết Lương Vương. Đúng vậy a. Diệu kế. Chấm làm sao không nghĩ tới Thiên Dương quốc ca, ai nói đại tần cùng Thiên Dương quốc là tử địch, cũng có thể trở thành bằng hữu, chấm cùng tiên đế cũng không đồng dạng. Định quốc công, việc này ngươi đến an bài, nhanh chóng về Thiên Dương quốc, thỉnh, hắn mấy ngày. Tiêu Vũ cười nói, Lý lập mệnh, là, hạ. Trong mấy ngày này, Tiêu Ninh một mực đợi tại Ích Châu. Tôn Mậu Xuyên đã đem nhóm đầu tiên 100 không không không thạch lương thực chuẩn bị đủ, cùng sử dụng 800 thất con la vận đến Ngọc Thủ phủ. Thiên Đừng quốc hoàn cảnh nhân tố tạo thành lương thực thiếu, mà Ngọc Xuyên hành tỉnh lại là Thiên Đừng quốc lương thực tình lớn, bây giờ Ngọc Xuyên hành tỉnh lại rơi vào Tiêu Ninh trong tay, Thiên Đừng quốc lương thực thiếu vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tiêu Ninh căn bản không thiếu lương, sở dĩ để Tôn Mậu Xuyên chuẩn bị lương thực, là nghĩ chút, cùng làm giao dịch. Thiên hạ không có nhân với chỉ có lợi ích với Viễn rất không có khả năng làm ăn, nhưng là Tiêu Ninh có thể cùng Võ Huyền Trùng làm ăn a. Hiện tại Võ Huyền Trùng tại trên thảo nguyên, nhờ nhờ Khang ba bộ lực lượng khởi binh, trên thảo nguyên dế bỏ ngựa nhiều, nhưng thiếu quyết lương thực, tin tưởng Võ Huyền Trùng rất tình nguyện cùng Tiêu Ninh làm ăn. Tiêu Ninh đã để người đi gặp Võ Huyền Trùng, tin tưởng sẽ có thu hoạch. Đồng thời, Triệu Lượng cũng đem 10. Không không không xung phủ binh tập hợp đủ. Những này phủ binh là chính quy binh sĩ, không cần huấn luyện, trực tiếp đưa cho Hàn Hữu Tín, nhập vào Man Châu trong vệ. Chỉ bằng Man Châu vệ cho ra bộc lộc, bọn hắn sẽ hối hận chết như vậy mới gia nhập Man Châu vệ. Mà còn lại 20 Không binh sĩ chính dựa theo đoàn luyện binh hình thức điệu, mấy ngày nữa liền có thể tổ kiến hoàn thành. Bất quá cái này 20, không không không, binh sĩ cần huấn luyện, tối thiểu nhất huấn luyện 3 tháng mới có thể ra chiến trường. Điện hạ, trường an thành gửi thư. Lúc này, Lý Thuần đến đây, đem mật tín giao cho Tiêu Ninh. Tiêu Ninh nhìn lướt qua phong thư, nhìn thấy phía trên ấn ký, liền biết là Tạ Nghị tất viết. Tiêu Ninh cùng trường an thành mỗi người giao lưu, đều có không giống nhau ấn ký, lương hộ, tiết tán, Tạ Nghị tất chờ chút, mỗi người cũng khác nhau, đồng thời chỉ có chính bọn biết, cùng loại với đầu ám hiệu, có thể cam đoan an toàn. Mở ra tin Nhìn nội dung bên trong, Tiêu Ninh cười nói, xem ra Xích Châu Đại Đô độc chức quan rất nhanh liền rơi xuống bản vương trên đầu. Điện hạ, thái tử hắn đã đồng ý. Lý Thuần hỏi, "Làm Tiêu Ninh tâm phúc?" Lý Thuần tự nhiên biết Tiêu Ninh ngay tại Mưu Đồ Xích Châu Đại Đô Đốc chức quan. Tiêu Ninh cười nói, "Còn không có đồng ý, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, thái tử muốn mặt mũi, cho nên đến kéo lên mấy ngày." Đạt được Xích Châu Đại Đô Đốc chức quan, bản vương liền có thể quang minh chính đại triều binh, đổ lương. Chỉ cần Tiêu Ninh một ngày không phản, phải mượn nhờ triều đình danh nghĩa đến thực hiện kế hoạch của mình, tựa như là năm đó Cao Tháo, Hiệp Thiên tử dĩ hầu, đạo lý giống nhau. Mặc khắc, các loại Lĩnh Châu đại đô đốc chức quan xuống tới, Tiêu Ninh liền đem Tân Văn Nhược điều tới, để hắn phụ trách Lĩnh Châu chính phủ. "Đúng rồi, Tôn Mậu Xuyên cùng Trần Lượng điều lệnh xuống sao?" Tiêu Ninh hỏi. Lý Thuần trả lời, "Vừa mới đưa đặt, Trần Lượng điều nhiệm Lĩnh Nam Tiết độ Phó sứ, Tôn Mậu Xuyên thì điều đi Phúc Châu đảm nhiệm Thứ sử." Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, mặc dù mới Tiết độ xứ cùng Thứ xử tới không được, nhưng hai người điều lệnh không thay đổi, đồng thời đều là xuống trước. Bất quá tại Tiêu Ninh xem ra, tuy là xuống trước, lại đối với hắn có lợi. Lĩnh Nam Tiết độ làm động giữ còn Châu, ngay tại Man Châu phương hướng chính Đông, chú binh hết mấy vạn Là Tiêu Ninh cầm xuống trường giang phía Nam Thai họa ngầm lớn nhất một trong. Hiện tại tốt, chất lượng điều đi lĩnh Nam Tiết Độ làm phụ, vừa vận xung làm nội ứng. Bất quá hắn bị điều đi, sợ rằng sẽ bị trực tiếp mất quyền lực, bởi vì đương nhiệm lĩnh Nam Tiết Độ sử là cái nhân vật lợi hại. Mặt khác, Tôn Mậu Xuyên điều đi Phúc Châu, cũng cùng Tiêu Ninh tâm ý. Cam Hưng đang huấn luyện quân bảo vệ, bảo thuyền hạm đội ngay tại khu chieng gỗ chống tiến tạo, dự tính năm sau trùng tuần luyện có thể xuống nước, tương lai trên biển đường thuyền Châu, ở nơi kiến bến tàu đã có thể tu kiến sưởng trong tàu, còn có thể trở thành trạm trung chuyển, thuận tiện đem lưu cầu thu nhập đại tần lĩnh vực, đây chính là hoa hạ cố hữu lãnh thổ. Chương 414, hình như có hấp thụ thần bí, điều khiển thiên hạ thế cục. Chương 414, hình như có hấp thụ thần bí, điều khiển thiên hạ thế cục. Vào lúc ban đêm, Tiêu Ninh cho Tôn mậu Xuyên, Trần Lượng Long trọng cử hành cáo biệt tiễn. Bởi vì là xuống trước, hai người còn có chút thất lạc, nhưng là Tiêu Ninh cùng bọn hắn nói chuyện với nhau sau, để bọn hắn biết mình gánh vác trách nhiệm sau, lập tức nhiệt tình phần, Tiêu Ninh cho bọn hắn lời hứa quá phong phú. Bất quá tôn mộng xuyên phi thường buồn bực, làm không rõ ràng mát Vương điện hạ vì sao muốn tạo tuyển, ý nghĩa ở đâu đâu. Nhưng hắn thức thời không có hỏi nhiều, mà là chuẩn bị đến Phúc Châu, phát triển mạnh tạo ngành nông tàu, bồi dưỡng ưu tú công tượng. Tới tối tiến hành đến đêm khuya, đám người tận hứng mà về. Tiêu Ninh ôm Lộc Tuyết nằm ngáy o o, hôm sau trời vừa sáng, trời tờ mở sáng thời điểm, hắn theo thường lệ đứng lên luyện kích. Từ xuyên qua đến bây giờ, trừ thụ thương nằm trên giường không dậy nổi, Tiêu Ninh chưa từ lười biến qua luyện tập phương thiên Hắn thấy, đây là sống yên phận cuối cùng một đạo bình trướng. Nếu như lần trước tại Vu Sơn quan bên ngoài gặp phải ám sát lúc, hắn mang theo là phương thiên hỏa kích mà không phải đau, hắn có thể giết càng nhiều tử sĩ. Lão lỗ, đến, so chiêu một chút. Tiêu Ninh cảm thấy một mình luyện kích khó chịu, thế là kêu lên Lỗ trí. Lỗ trí nhẹ gật đầu, đi đến trên giá binh khí, cầm lên hai thanh đột kích. Hắn lúc đầu am hiểu là Hôn Nguyên côn thép, thói quen này là hắn năm đó làm hòa thượng lúc dưỡng thành. Côn loại binh khí này cũng rất lợi hại, chính là bách binh trượng, phạm vi công kích lớn hơn đao, kiếm, có côn quét một mạng lớn tuyệt pháp. Nhưng là côn hình thành tổn thương là độn khí thương cùng như thường, sát thương hiệu quả thấp hơn lợi khí. Từ khi đã trải qua Vu Sơn quan bên ngoài giao chiến sau, lỗ trí cân nhắc sau, lựa chọn thay đổi binh khí, cuối cùng tuyển tới chọn đến, lựa chọn tả Hưu đao kích. Mỗi thanh đoàn kích trọng lượng tại hơn 30 cân, nơi này trọng lượng cũng không phải là đại tần tính toán, mà là kiếp trước trọng lượng. Tiêu Ninh cũng không nghĩ tới lộ trí sẽ chọn đoàn kích, hỏi hắn nguyên nhân, lại là bắt chước Tiêu Ninh. Bất quá hắn sau khi luyện tập, tựa hồ là trời sinh dùng đoàn kích thiên tài, hai thanh đoàn kích đuồng nghịch đứng lên, giống như vô địch luân, đao kiếm khó mà cẩn thân, đơn giản thật là đáng sợ. Nguyên bản Tiêu Ninh bằng vào phương tiên hỏa kích có thể cùng cầm trong tay huấn nguyên côn sắt lỗ trí chiến cái sản sàn với nhau, nhưng là theo lỗ trí dùng tới là kích, Tiêu Ninh lại rơi vào hạ phòng. Cái này cũng thật to kích phát Tiêu Ninh trấn ý. Sau đó, hai người ở trên diễn võ trưởng ngươi tới ta đi, đánh chính là kinh thiên động địa, để quan chiến lý thuần bọn người không dám tới gần, sợ đầu một nơi thân một nẻo. Hai người giao chiến hồi lâu, mới kết thúc trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tử thí. Tiêu Ninh dựa mà sau, ngay tại ăn điểm tâm, thì vệ trưởng mạnh chạy đến, một mặt vui mừng bẩm đạo, điện hạ, tin chiến thắng. Hàn đã dẹp xong nhã khang thành. Tư Mã tiên sinh chui vào ba sát thành cũng đã chế tắc cũng đủ lớn hỗn loạn, trong vòng 10 ngày liền có thể công phá 3 xa thành. Mặc dù Tiêu Ninh đi tới Ích châu, nhưng Hàn Hưu Tín cùng Tư Mã Liệt lại không nhàn rỗi, một mực tại rảnh nhã khang thành cùng 3 xa thành. Bằng hai người năng lực, cầm xuống hai thành là hợp tình lý, không bắt được, mới có thể để Tiêu Ninh ngoài ý muốn. Tiêu Ninh nhân tiện nói, cho Hàn Hưu Tín, Tư Mã Liệt chuyển tin, để bọn hắn cầm xuống 3 xa thành sau, trực tiếp lên phía bắc, lại đem Cam Tư phủ cùng Kim Xuyên phủ cầm xuống, không cần phải gấp, tận lực giảm bất thương vong. Là, điện hạ. Trương Mạnh lập tức lui ra. Tiêu Ninh thì nheo mắt lại, tính toán lấy chính mình kế lớn Trước tiên đem Ngọc Xuyên Hành Tỉnh giải quyết, cũng lấy Ngọc Xuyên Hành Tỉnh làm ván nhẹ, vừa cùng võ huyền trùng làm ăn, một bên lợi dụng Thiên Ưng Quốc đến viện binh. Tinh nhuệ chi sư cần ở trên chiến trường tôi luyện, chỉ có huấn luyện là luyện không ra cường binh. Các loại Lịch Châu đại đô đốc chức quan xuống tới, đem tân văn dược điều tới, một là chữa hàng lương thảo, hai là chiêu binh. Dựa theo tiêu Ninh kế hoạch, trước cuối năm binh lực đạt tới 13 vạn. Tranh thủ tại hạ giữa 5 tuần, binh lực đạt tới 180. 000, mã tốt, đồng thời phân phối tinh Mặc dù Tiêu Viêm cùng Tiêu Phong đều phi thường có năng lực, nhưng bọn hắn dù sao cũng là phàm tục, không được yên tâm, Lương Thảo cùng nguồn Mộ lính đều là bọn hắn phải giải quyết vấn đề. Hiện tại đại tần không phải luận thế, Bách Tính chỉ có bụng ăn không no, dân chúng lầm than lúc mới có thể nhất hô Bách Dương tham gia mưu phản đại nghiệp. Hiện tại để Bách Tính từ bỏ ngày tháng bình an đi theo đám bọn hắn lưu phản, Bách Tính lại không đốc, khẳng định không nguyện ý. Trái lại Tiêu Vũ, mặc dù đức không xứng vị, nhưng là có lớn như vậy triều phú quý, trong thời gian ngắn, hắn căn bản bại không hết lớn như vậy gia nghiệp. Cho nên Tiêu Viêm Tiêu Phong cùng Thái tử Dao Phong sẽ tiến hành một đoạn thời gian rất dài, trong vòng nửa năm căn bản không có khả năng phân ra thắng bại, cái này cũng liền cho Tiêu Ninh nhanh chóng lớn mạnh thời gian. Mà các loại tiêu Ninh có 180, không thậm chí 200. Không không đại quân, Tiêu Viêm, Tiêu Phong cùng Thái tử đánh cho lưỡng bại cầu thương lúc, Tiêu Ninh liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên đây chính là Tiêu Ninh cho mình chế định kế hoạch lớn. Mà Tiêu Viêm, Tiêu Phong, Tiêu Vũ coi như biết Tiêu Ninh kế hoạch, cũng không thể tránh được, bọn hắn đã lâm vào vòng lập vô hạn, căn bản không thể phân thân, không cách nào thu tay lại. Tiêu Viêm cùng Tiêu Phong sẽ chọn nhận thua. Sau đó làm lúc đầu thân vương sao? Không có khả năng. Cái kia Tiêu Vũ có thể buông tha Tiêu Viêm, Tiêu Phong, thậm chí từ bỏ hoàng bị sao? Cũng không có khả năng. Có thể nói, hiện tại đại thế, hoàn toàn đứng ở Tiêu Ninh nơi này. Thái tử Tiêu Vũ sai lầm lớn nhất chính là hướng Tần Hoàng góp lời, đem Tiêu Ninh đi đẩy màn châu. Bất quá, mặc dù thế cục rất khả quan, nhưng là Tiêu Ninh nhưng vẫn là có bất an mãnh liệt. Bởi vì hắn phát hiện có thần bí hắc thủ ngay tại điều khiển thiên hạ thế cục. Từ trên trời lão hoàng đế phái sứ thần nói gì, trả lại cương thổ, lại đến Tần Hoàng chỉnh đốn triều đình, thanh lý huynh tộc quyền quý, lại đến tiến đánh thiên ngưỡng quốc. Đột quyết, thậm chí là Tần Hoàng băng hạ, nhưng bây giờ Tần Tấn hai vương Như Phản, chờ chút. Mỗi một chuyện phía sau đều tự hồ có người đang thao túng. Lúc đầu Tiêu Ninh còn tưởng rằng là Tần Hoàng đang thao túng, dù sao Tần Hoàng năng lực còn tại đó, có khai cương thác thổ năng lực, nhưng là Tần Hoàng băng hạ sau, để Tiêu Ninh minh bạch Tần Hoàng không phải như vậy người. Đây không phải là Tần Hoàng, thì là ai đâu? Cho nên đây mới là đáng sợ nhất. Tiêu Ninh là người xuyên việt, cũng là lại lợi dụng thế cục phát triển lớn mạnh chính mình, căn bản không có năng lực điều khiển thiên hạ thế cục, cho nên có thể điều khiển thiên hạ thế cục người là kinh khủng cỡ nào a? Tính toán, không nghĩ Quản hắn là ai, chỉ cần mình góp nhặt đầy đủ lực lượng, lấy lực đẩy chi, Hồng Thủy manh Thu cũng không phải đối thủ của ta." Tiêu Ninh lung lay đầu, không suy nghĩ thêm nữa hao tổn tâm trí sự tình. Sau đó, Tiêu Ninh xuất phủ, tiêu lên Lộc Vĩnh Húc, đi ra Ích Châu thành. Ngoài thành đại giang nhánh sông bên cạnh, ngay tại tu kiến công xưởng, kiến tạo tiêu chuẩn rất cao, gạch lăn lộn kết hợp, chiếm diện tích tương đối lớn, chia làm tinh luyện kim loại công xưởng cùng xưởng rèn, có thể dung nạp hơn 1000 người làm việc. Ích số lượng dự trữ phú, dù Man Châu phổ biến tư nhân thải quá nghiệp phát triển, nhưng thời gian dù sao ngắn, khoáng thạch lượng khai thác hay là quá nhỏ. Trái lại, Lĩnh Châu phát triển nhiều năm như vậy, sản lượng một mực cao sản. Các loại công xưởng xây thành, liền có thể quy mô lớn tinh luyện kim loại cùng giẻ núp, đương nhiên, còn sẽ có kỳ thứ 2 công xưởng, kỳ thứ 3 công xưởng, chờ chút, nơi này sẽ thành tiêu ninh trong tay lớn nhất binh khu nơi sản xuất. Nhìn qua tiến độ sau, Tiêu Ninh lại khuyên bảo Lộc Vĩnh Húc, "A Húc, nơi này đem liên quan đến Man Châu vệ sức chiến đấu, là chuyện trọng chi trọng, bản vương đem nơi này giao cho người. Thị Phu xin yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lộc Vĩnh Húc cũng biết công xưởng tầm quan trọng, tuyệt không dám lãng đạm. Chương 415, Lịch Đại quân vương đánh Tây vực, là chạy cái gì đi? Chương 415, Lệnh đại quân vương tiến đánh Tây vực, là chạy cái gì đi? Tiêu Ninh xem hết tính luyện kim loại công xưởng, luyện khí công xưởng kiến tạo tiến độ, lại bàn giao Lộc Vĩnh Húc một phen, mới trở về Lịch Châu thành. Mà hắn vừa trở lại trụ sở, Lý Thuần liền dẫn tới một cái tin tức tốt. Điện hạ, võ huyền trùng điều động sứ thần đã đến, nô tỳ an bài nàng ở phòng khách chờ đợi. Lý Tuân bẩm. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, liền trở về phòng thay đổi vương bào, từ vừa mới phiêu dật trở nên quý, sau đó đi hướng phòng khách. Đối mặt Ninh nói lên thông thương đề nghị, võ huyền phán đoán như thế, lộ ra không kịp chờ đợi lập tức điều động sứ thần đến đây thương nghị. Bất quá khi Tiêu Ninh đi vào phòng khách lúc, đột nhiên ngây mẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Võ Huyền chủng phái tới sứ thần, lại là một vị tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, dung mạo mị hoặc, tràn ngập dị vực phong tình ngoại tộc nữ tử. Tiêu Ninh nhìn thoáng qua Lý Thuần. Lý Thuộc xác lập tức giải thích nói, hồi bẩm điện hạ, vị này chính là Thiên Ưng Viêm Vương Võ Huyền chủng phái tới đặc sứ, Na Chát cổ tán lệ tiểu thư. Tiêu đánh ra đối phương, nhìn nàng cũng liền trên dưới 20 tuổi, không nghĩ tới sẽ phụ trách lần này dịch, là nàng có bản lĩnh, hay là Võ Huyền không coi trọng lần này giao dịch. Cùng lúc đó, Na Chát Cổ Tán Lệ cũng đang quan sát Tiêu Ninh. Bằng Tiêu Ninh dung mạo và khí chất, thuộc về cùng dương quá một hạng, là thấy một lần lầm cả đời loại hình, Na Chát Cổ Tán Lệ thân phận không đơn giản, gặp qua rất nhiều thanh niên tài tuấn, nhưng bắt đầu thấy Tiêu Ninh lúc, vẫn là bị kinh diễm đến. Ai quy định chỉ có thể nam nhi nhìn thấy nữ tử mới có thể cảm thấy kinh diễm? Nữ tử nhìn thấy xuất sắc nam nhi, trong lòng cũng sẽ có kinh diễm. Lúc này, Na Chát Cổ Tán Lệ chắp tay bái nói tiểu nữ tử Na Chát Cổ Tán Lệ bái kiến đại vương điện hạ. Điện hạ mạch khỏe. Tiểu nữ tử không hiểu người hắn lễ nghi, hoặc không đối, điện hạ thứ lỗi. Chỉ gặp nàng khẽ miệng giơ lên, Dáng tươi cười sáng lạ, phối hợp nàng cái kiêu tiểu mỹ tây vực phong tình dung mạo, thật sự là nhân gian vô vật. Chẳng không được các triều các đời hoàng đế đều muốn chinh phục Tây vực, đây là chạy khai cương thác thổ đi sao? Tiêu Ninh tương lai làm hoàng đế, khẳng định cũng muốn diệt đi thiên đường, thống nhất Tây vực, hắn khẳng định là chạy khai cương thác thổ đi. Tiêu Ninh cười nói, Na Trát cổ tán lệ cô nương khách khí, ngươi lễ nghi phi thường tiểu chuẩn. Điện hạ sương hô ta cổ tán lệ liền có thể. Na cười nói, đầu, tọa, hỏi, cổ tán lệ có thể hay không uống quen lại tần Chiều đại không chu đáo địa phương xin hãy tha lỗi. Na chát cổ tán lệ trả lời có thể ú quen mà lại ta thích vô cùng ông trà thực không dám dâu diếm mẫu thân của ta là người Hán cho nên từ nhỏ đã học tập người hán thói quen sinh hoạt thì ra là thế chắc không được người tần ngữ nói như vậy tiêu chuẩn mặt khác bản Vương nhìn cô nương khí chất không tầm thường đồng thời tính cách tởi mở thoải mái giống như là thảo nguyên nhi nữ chẳng lẽ là Khang ba bộ người tiêu Ninh hỏi Na chát cổ tán lệ chi tiết nói cha ta là Khang 3 bộ thủ lính tiêu Ninhữ mày không ý tới vậy mà Khan baộ công chúa Thiên ưng quốc là đại dung hợp dân tộc, danh xưng trên trời hùng lừng, nội bộ có rất nhiều huyết thống, tỉ như tổ phiền huyết thống, lâu lan huyết thống, nguyệt thị huyết thống, người Hán huyết thống, thậm chí là Khương, đột quyết chờ chút. Mà Thiên ưng quốc hoạch tâm là ngũ đại bộ lạc, mạnh nhất chính là Võ bộ, cũng chính là hiện tại Thiên ưng quốc hoàn thất. Mà Khang ba bộ cũng là một trong số đó, chính là trên thảo nguyên hùng lừng, thế lực gần với Võ bộ. Cho nên Võ Huyền Trùng cậy vào Khang ba bộ khởi binh, vô cùng. Suy nghĩ chỉ ở trong mắt Tiêu Ninh liền vừa cười vừa nói, nghe qua Khang Ba bộ đại danh, được vinh dự trên Thảo Nguyên hùng. Khang Ba bộ nam nhi dũng mãnh tuyệt chiến, liền ngay cả nữ tử cung tinh thông kỵ xạ. Đối mặt Tiêu Ninh tán thưởng, Na Chát cổ tán lệ chớp chớp mắt to, cười tủm tỉm nói, "Chúng ta trên Thảo Nguyên binh sĩ mặc dù dũng mãnh, nhưng là cùng Lương Vương Điện hạ so sánh, hay là kém không ít." Đầu năm lúc, Điện hạ xâm nhập tảng Tây Thảo Nguyên, đem các bộ đồ bỏn xoay quanh, Điện hạ mới giống như là trên Thảo ha ha ha. nói đùa, bản vương xuất lĩnh Nguyên lút, không dám tới gần Khang Ba bộ. Khan ba bộ ứng cứu quân thế nhưng là như sớm bên hai. Tiêu Ninh trả lời: Nói đến ứng cứu quân, vậy liền không thể không xách đột quét sói đen quân, hai quân nổi danh, là hung danh hiển hách kỵ binh. Tưởng tượng một chút, bắt ngát trên thảo nguyên, một hai vạn kỵ binh cơ trưởng đào hướng ngươi đánh tới, đầy khắp núi đồi đều là địch nhân, cho dù trong tay ngươi có ba bốn vạn tướng sĩ, cũng sẽ đáy lòng phát lạnh. Đến tương lai có cơ hội, Tiêu Ninh nhất định phải gặp một lần ứng cứu quân, hắn có không đao, mà không cần những binh khác? Chính là chuyên môn đối phó kỵ má nghe được Tiêu Ninh đề cập ứng cử quân, Na Chát cổ tán lệ trong mắt tràn ngập tò mò, nói ra, "Lương Vương Điện hạ, nghe nói cách nhi tác lẫm binh tiến về Tây Sương phủ, bị Lương Vương Điện hạ trong tay trọng giáp kỵ binh, trọng giáp bộ binh trọng thương, chuyện này tại trong thảo nguyên đưa tới không nhỏ rung động. Xin hỏi Điện hạ, cái này hai binh binh mã là dùng tới đối phó ai?" Tiêu Ninh nhìn nàng ánh mắt thanh tịnh, không biết là thật hiếu kỷ, hay là trong lời nói có hàm ý, thế là trả lời, "Bằng hữu tới có chàng ngon, sải lang tới có khoái đạo." Tiểu nữ tử kia tới, có cái gì a? Na Chát cổ tán lệ cười hỏi. Tiêu Ninh uống trà, nghĩ thầm nữ nhân tới có đại động. Ngươi muốn nếm thử sao? Cô nương ở xa tới là khách, đương nhiên tốt trả dâng lên." Tiêu Ninh trả lời. Na Chát Cổ Tán Lệ cười hì hì nói, "Có điện hạ lời nói này, tiểu nữ tự kia nhiệm vụ liền dễ dàng." Nói đi, Na Chát Cổ Tán Lệ ngoắc ngắt tay, sau lưng nữ thị vệ đưa lên một cái thiệp, giao cho nàng. Sau đó nàng đứng dậy, hai tay hiến cho Tiêu Ninh. "Lương Vương điện hạ, đây là Viêm Vương điện hạ cho điện hạ chuẩn bị bài tiếp. Na Chát Cổ Tán Lệ nói ra. Tiêu Ninh sau khi nhận lấy xem, phát hiện nội dung không có gì rình rẫng, cho nên liền trực tiếp hỏi hướng Na Chát Cổ Tán Lệ, "Cổ Tán Lệ cô nương, Viêm Vương điện hạ muốn như thế nào giao dịch?" Na Chát cổ tán lệ nói Lương Vương Điện Hạ muốn mua thiên ưng chiến mã, một là dùng lương thực đổi, hai là tiền tài mua sắm. Dựa theo Viêm Vương Điện Hạ phân phó, nếu dùng lương thực thay đổi, 650 thạch có thể đổi một thất trưởng thành thiên ưng chiến mã. Nếu dùng mệnh ngân, mỗi con chiến mã cần 28.000 tiền. Lương Vương Điện Hạ cảm thấy thế nào? Tiêu Ninh lập tức cười. Đại tần tu dưỡng hơn 20 năm, mỗi thạch gạo giá bán 28 tiền, hiện tại theo chiến tranh, lại thêm tần tấn hai vương khởi bình lưu phản, giá gạo đã đã tăng tới mỗi thạch 38 tiền, đồng thời còn có lên cao xu thế. Thiên chiến mã phi thường ưu tú, Giá cả so đột quyết ngựa còn cao hơn, một con ngựa cao tới 25.000 tiền, nếu như dựa theo hiện tại mỗi thạch 38 tiền chuyển đổi, một thất thiên dũng chiến mã có thể hối đoái 650 thạch. Hiện tại Võ Viễn Trùng muốn 650 thạch đổi một nhóm chiến mã, tiện nghi bảy thạch. Bất quá nếu là dùng tiền mua, đó chính là giá thị trường nhiều hơn 3.000 tiền. Có thể thấy được Võ Viễn Trùng mục đích đúng là dùng lương thực hối đoái. Tôn Mậu xuyên cho Tiêu Ninh chuẩn bị 100. Không thạch lương thực nếu như đổi thành chiến mã, chỉ có thể đổi giảm giá số lượng. Có thể thấy được chiến mã thật sự là cục cương quý giá, so với người mệnh còn đáng tiền. Bình thường gia đình khẳng định mua không nổi chiến mã. Điện hạ bật cười, có phải hay không cảm thấy giá cả có vấn đề. Na Chát Cổ Tán Lệ nhìn thấy Tiêu Ninh bật cười, nhịn không được hỏi. Chương 416, điện hạ có phải hay không đổ vật, chương 416, điện hạ có phải hay không đổ vật. Trong phòng khách, Na Chát Cổ Tán Lệ nhìn chăm chú lên Tiêu Ninh, một đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, trong lòng thì tại suy nghĩ, coi là Tiêu Ninh đối với nói lên giao dịch phương thức có dị nghị. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Ninh trả lời, bản vương bật cười nguyên nhân là Viêm vương giỏi tính toán A, muốn cho bản vương dùng lương thực đổi chiến mã, mua con chiến mã lại cái tiện nghi bảy thạch. Viêm Vương nói thế nào cũng là thiên đứng quốc thân vương, điểm ấy ưu đãi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Xem ra hắn là muốn làm làm một cũ, mà không phải lâu dài suy nghĩ. Mà khác, quý bộ chỉ cần lương thực, không cần muối ăn, không cần đường, không cần lá trà, không cần thiết liệu, không cần vải vóc sao? Thời kỳ chiến tranh, lương thực, muối, đường, thiết liệu đều là vật tư chiến lược, lá trà cùng vải vóc đều là sinh hoạt vật tư. Tiêu Ninh kết luận Khang ba bộ đều thiếu những vật tư này, bởi vì bọn hắn trợ giúp Viêm Vương lưu phản, Võ Huyền Hoàng khẳng mất bọn hắn mậu dịch thông đạo. Mà nghe được Tiêu Ninh lời nói, Na Chát Cổ Tán Lệ lập tức kết luận lần giao dịch này muốn chiếm được tiện nghi nhưng không có dễ dàng như vậy, vị này Lương Vương Điện Hạ phi thường lợi hại. Nàng không phải quên ngồi ăn, đường, sắt những vật tư này, nàng chỉ là cố ý không để cập tới, biểu hiện ra không thiếu bộ dáng. Mà các loại nói xong chiến mã cùng Lương Thực giao dịch sau, nhắc lại những vật khác. Dù sao vạn sự khởi đầu nan, tựa như là một ít sự tình, vừa mới bắt đầu rất đau, sau khi thích đứng, liền sẽ vui vẻ ngâm nga. Đương nhiên, nàng Na Chát Cổ Tán Lệ chưa làm qua, nhưng không trở ngại nàng biết chuyện này. Kết quả là, Na Chát Cổ Tán Lệ nói Lương Vương Điện Hạ, mua bán chính là có mua có bán. Giá cả tất cả thương lượng. Viêm Vương Điện hạ không phải người hẹp hỏi, về phần điện hạ nói tới ưu đãi bội thạch, càng là cái hiểu lầm, bởi vì tiểu nữ tử đi vào đại tần sau mới biết được quý quốc lương thực tăng giá không ít. Nếu như dựa theo trước đó giá cả tính toán, cái kia ưu đãi số lượng không ít, Lương Vương Điện hạ khẳng định hài lòng. Về phần mối ăn cùng đường những vật này, muối ăn mặc dù là mỗi ngày nhất định phải, nhưng mỗi ngày dùng số lượng rất ít, lại không đem cơm ăn. Về phần đường loại vật này, không ăn cũng không quan hệ. Vật khác tư cũng không phải nhất định phải, đến lúc đó Song Vương đặt thành hợp tác, điện hạ hơi ban ân một chút, liền đủ chúng ta dùng. Nói đi Na Chất cổ tán lệ dí giỡn cười một tiếng. Nay chỗ nào giống như là nói chuyện làm ăn, càng giống là núp nịt. Mẹ nó, Võ Huyền Trùng phái nàng đến, là muốn dùng mỹ nhân kế sao? Đừng tưởng rằng tìm dị vực phong tình mỹ nhân, liền có thể để cho mình chúng kế. Kiếp trước thời điểm, đen trắng nâu nhạt màu cà phê, hắn cái gì chưa có thử qua. Mặt khác, nha đầu này đầu góc chuyển rất nhanh. Hoàn toàn chính xác, nếu như dựa theo mỗi thạch gạo 28 văn tính toán, một con ngựa cần 892 thạch, cùng Võ Huyền Trùng đề nghị 620 thạch, chọn vẹn tiện nghi hơn 200 thạch, tuyệt đối là lớn như đãi. Nhưng là cái này sổ sách không có khả năng dạng lại tính. Hiện tại Thiên Đường Quốc cảnh nội, chiến mã giá cả cũng không có tốc độ tăng, thậm chí giảm xuống, nhưng là lương thực giá cả lại bảo tăng, nguyên nhân là bởi vì chiến mã buôn lậu bị đặc kích, Thiên Đường Quốc chiến mã bán không được, lương thực mua không tiến bảo. Tiêu Ninh cũng sẽ không nhìn Na Trát cổ tán lệ dáng dấp kia mắt, liền đối với nạng vẻ mặt ôn hòa, làm ăn là làm ăn. Cho nên Tiêu Ninh cười lạnh một tiếng, lúc này nói ra, quý quốc lương thực tăng tới giá cả bao nhiêu, bản vương chẳng lẽ không biết sao? Liền nói các ngươi khang ba bộ, cung cấp, cho các ngươi lương thực, ăn, đường các loại vật phẩm cực độ thiếu. Các ngươi đang tìm mặt Khắc Tiếp tế dọc đường, nhưng bây giờ Đại Tần cùng Thiên Ưng nghiêm tra bồ lậu, Mạc Khắc Tiếp tế dọc đường cũng là nửa chết nửa sống, các ngươi có thể được đến số lượng rất ít. Nhưng Bản Vương khác biệt. Bản Vương chiếm lĩnh Ngọc Xuyên hành tinh, Xích Châu cũng ở trong tay, Bản Vương có thông đạo, cũng có rộng lượng vật tư, ngươi muốn cái gì, liền có cái gì. Cho nên liên quan tới lần giao dịch này, các ngươi phải hiểu một chút. Bản Vương cùng các ngươi giao dịch, đối Bản Vương mà nói chỉ là dạy hoa trên đấm, không theo các ngươi nơi đó mua chiến mã, Bản Vương còn có thể tự Thiên Ưng quốc đoạt. Nhưng Bản Vương đối với các ngươi mà nói, lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết ngay ngắn thái độ của mình bàn lại giao dịch giá cả. Nói xong lời cuối cùng, tiêu Ninh thanh âm rất lạnh. Na Chát Cổ Tán Lệ vô cùng đáng thương nói tiểu nữ tử chỉ là người chạy lời, điện hạ làm gì đối với người ta như vậy lạnh lùng. Tiêu Ninh trách liền nói Cổ Tán Lệ cô nương thế nhưng là khang ba bộ công chúa, liền xem như võ huyền chủng cũng phải nể mặt ngươi, ngươi cũng không phải tiểu nữ nhân. Người ta tại Lương Vương điện hạ trước mặt chính là tiểu nữ tử. Cổ Tán Lệ hờn dỗi một tiếng. Mẹ nó, lại đang dùng mỹ nhân kế. Thiêu Ninh lập tức uống trà, lờ đi nàng. Ai ngờ sau đó, Na Chát Cổ Tán Lệ lại nói Lương Vương điện hạ, ngươi vừa mới nói muốn cái gì liền có cái gì. Tiểu nữ tử kia muốn một kiện độ vật, điện hạ nếu có thể cung cấp, tiểu nữ tử kia liền có thể làm chủ, cam đoan để điện hạ đối với giá cả hài lòng. A, là cái gì? Tiêu Ninh hiếu kỳ hỏi. Na chát cổ tán lệ mắc cỡ đỏ mặt, nói người ta ngưỡng mộ điện hạ, muốn điện hạ người như vậy khi phu quân. Haha, ha. quả nhiên là mỹ nhân kế. Tiêu Ninh lập tức hỏi, cổ tán lệ cô đương, bản vương trong lòng của ngươi lại là thứ gì? Không không, điện hạ không phải thứ gì. Na chát cổ tán lệ vội vàng trả lời. Tiêu Ninh, thân. Cái này, a điện hạ, thật có lôi, mẫu thân của ta cũng có dạy ta phức tạp như vậy luôn nữ. Na Chát Cổ Tán Lệ lúng túng nói: "Tiêu Ninh khẽ nói, ở xa tới là khách, nếu là những người khác dám mạo phạm bản vương, đã kéo ra ngoài loạn côn đánh chết." Na Chát Cổ Tán Lệ phun ra phấn lươi, rụt cổ một cái, lộ ra dí dỏm. Tiêu Ninh cũng lời cùng nàng chơi văn chữ trò chơi, liền hỏi: "Cổ Tán Lệ cô nương, xin lấy ra thành ý thái độ." "Là, lương vương điện hạ." Na Chát Cổ Tán Lệ lập tức đoan chính thái độ, sau đó nói ra: "Nếu như là lương thực hối đoái, một thất thiên ứng chiến mã cần 550 thạch lương thực. Nếu như là tiền tài mua sắm, một thất thiên chiến mã cần 2 vạn 2000 tiền. Nếu như là mướn miệng, thiết liệu mướn đoái, một thất thiên đương chiến mã" Lưu loát bên trong, Na Chát Cổ Tán Lệ đem trong lòng giá cả toàn bộ nói ra. Tiêu Ninh ngay xong, tiếp tục có kẻ mặt cả, một thất thiên ứng chiến mã chỉ có thể đổi 500 thạch lương thực, hoặc là 20 20000 tiền. Thật không được, quá ít, đây đã là giá thấp nhất vị. Na Chát Cổ Tán Lệ nhũ lại gương mặt xinh đẹp nói ra. Tiêu Ninh nghĩ nghĩ, lại nói hối đoán chiến mã bên trong, ta cần bậy thành ngựa cái. Cái này, Na Chát Cổ Tán Lệ lần nữa lâm vào dãy rủa, phải biết ngựa cái một thai trên cơ bản chỉ có thể sinh một cái, đồng thời thời gian mang thai là hơn 330 trời, đây cũng là chiến mã khan hiếm nhân. Nếu là giống con thỏ như thế sống một năm mấy ổ, một tổ mấy cái, vậy liền phát đạt. Tiêu Ninh thái độ kiên quyết, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Từ Thiên Đường quốc đoạt chiến mã không phải kế lâu dài, mà tạo dựng ổn định chiến mã nơi phát ra cùng gia tốc chuẩn ngựa kiến tạo là quan trọng nhất, nếu không, Tiêu Ninh sao lại nhàn rỗi nhàn chán cùng võ huyền trùng làm giao dịch, hắn nึก gì đối phương chết nối đâu. Một lát sau, Na Chát cổ tán lệ nói lương vương điện hạ, người muốn bảy thành ngựa cái, cái này thật có chút khó khăn. Bất quá tiểu nữ tử có thể một mình làm chủ, đáp ứng chuyện này, nhưng là tiểu nữ tử cũng có một điều thỉnh cầu, cũng xin mời điện hạ có thể đáp ứng. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu cười nói, không có vấn đề. Việc khó làm không được, chuyện dễ dàng không có vấn đề, chỉ cần mình không thể thòi, khẳng định sẽ đáp ứng. Chương 417, huống ứng nhất định phải tự do bay lượn. Chương 417, huống ứng nhất định phải tự do bay lượn. Bên trong phòng tiếp khách, nhìn thấy Tiêu Ninh sảng khoái đáp ứng tình cầu của mình, Na Chát cổ tán lệ lúm đồng tiền như hoa, hai mắt hiếp thành nụa nhà, cũng hỏi, điện hạ không hỏi xem là chuyện gì đáp ứng. Tiêu Ninh liền nói, cổ tán lệ cô nương là một vị biết đại thể, minh ngại của người, mời cầu sự tình chắc chắn sẽ không làm khó Bàn Vương, Bàn Vương có thể làm, khẳng định sẽ đồng ý. Điện hạ nói như vậy, Như tiểu nữ tử nói lên thỉnh cầu có chút quá mức, đây chẳng phải là không biết đại cục, không rõ đại cục." Cổ Tán Lệ hỏi. Tiêu Ninh liền hỏi, còn phải nhìn Cổ Tán Lệ cô nương muốn bản vương làm chuyện gì, chuyện cụ thể cụ thể phân tích. Na chát Cổ Tán Lệ trả lời, hồi bẩm lương vương điện hạ, tiểu nữ tử muốn kiến thức một chút điện hạ tỉ mỉ bồi dưỡng trọng giáp kỵ binh cùng trọng giáp bộ binh. Ân. Tiêu Ninh lông mày nhíu lại, không ngờ tới là chuyện này. Hắn muốn lập tức tự tuyệt, bởi vì tiết phù đồ cùng tần võ tốt là hắn đòn sát thủ, càng là thiếu ra ánh sáng, càng là có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Không nói chuyện đến miệng bên cạnh, Tiêu Ninh đột nhiên cải biến ý nghĩ. Cảm thấy để cho Na Chát cổ tán lệ mở mang kiến thức một chút cũng không có quan hệ. Đầu tiên, thiết phủ đồ cùng Tần Võ tốt mặc giáp kỵ cụ trang cùng bước người giáp đều là Tiêu Ninh căn cứ kiếp trước mà thiết kế, ở thời đại này chưa bao giờ xuất hiện qua, đồng thời công nghệ chế tác rườm rà, vật liệu phức tạp, chỉ dựa vào ngoại quan liền muốn phục chế, căn bản không có khả năng. Về phần sử dụng binh khí giáo ngựa cùng mài đao, càng là lợi dụng quán cứ pháp, luyện thép, rèn đúc, sau đó rèn rèn luyện, cùng thời hành luyện thép hoàn toàn khác biệt, chỉ một nhà ấy, người khác phục chế không được. Còn nữa, Na cổ tán lệ làm khang ba bộ tiểu công chúa, thân phận không đơn giản để nàng kiến thức thiết phù đồ cùng tần võ tốt cường hãn, liền có thể uy hiếp Khang ba bộ, để bọn hắn không dám chủ động trêu chọc Tiêu Ninh. Suy nghĩ chỉ ở qua trong giây lát, Tiêu Ninh liền gật đầu, cười nói, nguyên lai là điều thỉnh cầu này, việc này đơn giản. Bất quá vệ binh này ngựa ngay tại Ngọc Thụ phủ đóng quân, chỉ có mấy chục người hộ tống Bản Vương đến đây ít châu. Bản Vương có thể cho bọn hắn chuẩn bị một chút, cổ tán lệ cô nương cảm thấy có thể chứ? Không có vấn đề. Na chát cổ tán lệ không nghĩ tới Tiêu Ninh đáp ứng sảng như vậy, cho nên nàng vội vàng lại. Tiêu Ninh liền để Lý Tuần đi chuẩn bị. Mã Tiêu Ninh cùng Na Trát Cổ Tán Lệ nói xong suy nghĩ, liền cho chuyện chút mặt khác nội dung, bằng Tiêu Ninh cái kia tràn ra tới tri thức dự trữ, trực tiếp liền đem Na Trát Cổ Tán Lệ dắt đến tâm phục khở phục, đối với Tiêu Ninh càng thêm thân phục. Tâm ngân nửa canh giờ sau, Lý Tuần đến bẩm chuẩn bị xong. Thế là Tiêu Ninh mang theo Na Trát Cổ Tán Lệ tiến về giáo trưởng, trùng hợp gặp được hồi phụ Lộc Vĩnh Húc. Lộc Vĩnh Húc liếc mắt liền phát hiện Na Trát Cổ Tán Lệ, dù sao dạng này tuyển tỉnh, ai gặp chân. "Tỷ phu, ngươi phẩm vị mãi mãi cũng là ta truy đuổi tiêu chuẩn, vị này là từ nơi nào tìm kiếm?" Lộc Vĩnh Húc đội vàng đi tới, khâm phục nói: Tiêu Ninh ngừng Lộc Vĩnh Húc một chút, nói đây là bản vương quý khách, đừng nói lung tung. "Ai vậy?" Lộc Vĩnh Húc hỏi. Tiêu Ninh nói khang ba bộ tiểu công chúa Na Chát Cổ Tán Lệ, Viêm Vương Võ Huyền trùng phái tới sứ thần, trao đổi mậu dịch một chuyện. "Thì ra là như vậy, xem ra là ta hiểu lầm." Lộc Vĩnh Húc trả lời, bất quá hắn lại phát hiện vị này dị quốc tiểu công nhìn điện hạ ánh mắt không thích hợp, đều nhanh kéo. "Hắc hắc, quả nhân a, tỷ phu mị lực, dạng gì nữ nhân đều ngăn không được." Tiêu Ninh thì đối với Na Chát Cổ Tán Lệ nói ra, "Cổ Tán Lệ cô nương, vị này là Lộc Vĩnh Húc, đỉnh công chi tử, làm người có chút nhạy thoát, xin ngươi thứ lỗi." Cổ Tán Lệ tiểu thư vừa mới mạo phạm, thất lễ." Lộc Vĩnh Húc chắp tay nói. Na chát Cổ Tán Lệ cười nói, "Nguyên lai là Lục thế tử, thật kính." Sau đó, ba người kết bạn, đi tới giáo trưởng. Bên trong giáo trường, đứng đấy 20 tên thiết phủ đầu cùng 20 tên tần võ tốt, bọn hắn võ trang đầy đủ, mặc dù nhân số không phải rất nhiều, nhưng cực kỳ cảm giác các bác. Na chát Cổ Tán Lệ đi vào sau, một đôi mắt đẹp liền nhìn bọn hắn chằm chằm, sau đó tại Tiêu Ninh gật đầu sau khi đồng ý, lập tức chạy tới, tinh tế dò xét, thậm chí vươn tay chạm đến bước người giáp đặc biệt lên giáp kết cấu. Tiêu Ninh cùng Lộc Vĩnh Húc đứng tại ngoài hai trượng, không có quấy rầy hắn. Nhưng là Lộc Vĩnh Húc lại lo lắng nói, "Tỷ phu, để nương môn này khoảng cách gần như vậy tiếp cận Thiết Phù Đồ cùng Tần Võ tốt, an toàn sao?" Tiêu Ninh cười nói, "Ngươi sợ hắn có thể phòng chế. Ta ngược lại hy vọng bọn họ phòng chế, một khi phòng chế, bọn hắn liền cần cải biến chói quen của mình, đồng thời tốn hao to lớn nhân lực cùng vật lực." Giờ khắc này, Tiêu Ninh cảm thấy mình biến thành những tương, bắt đầu cho nhà Trùng Hoa biểu hiện ra tiên tiến binh khí, để bọn hắn đi nghiên cứu chế tạo, lãng phí tinh lực của bọn hắn. Đáng tiếc, Khang Ba Bộ không phải nhà Trùng Hoa, bọn hắn không có khả năng phục chế Thiết Phù Đồ cùng Tần tốt. "Phu, nếu như bọn hắn không phải muốn phòng chế, mà là xem xét khuyết điểm của chúng ta, để tại tương lai giao chiến lúc càng dễ đối phó chúng ta đây." Lộc Vĩnh Húc lại hỏi. Tiêu Ninh hạ thấp thanh âm, vừa cười vừa nói, "Ngươi nhìn kỹ thiết phù đồ cùng Tần Võ tốt, không cảm thấy trang bị của bọn họ thiếu một chút cái gì sao?" Lục Vĩnh Húc sững sờ, lập tức cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện thiết phù đồ cùng Tần Võ tốt thiếu chút trang bị, đây là cố ý cho Na Trát Cổ Tán Lệ dọn dĩ ra sơ hở, dụ bọn hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Cổ Tán Lệ tất, đi tới, đối với Tiêu Ninh nói ra, "Lương Vương Điện Hạ, kiến thức thiết phù đồ cùng tần võ tốt, để cho người ta nhìn mà than thở. Cái này hai chi binh mã, nếu là đều có 5000 người, cái kia chính là chủ đạo chiến trường tồn tại. Lần này trở về, ta sẽ nói cho ta biết phụ thân, cùng Lương Vương điện hạ chỉ có thể hợp tác, tuyệt đối không thể vì địch. Nếu không, coi như Khang Ba Bộ có ứng tư quân, cũng sẽ bại tại điện hạ chi thủ, trở thành tàn sát một phương. Tiêu Ninh đánh đo khó định nàng này trong lời nói thật dạ, cho nên lá mặt lá trái, cười nói, có thể trở thành bằng hữu, ai lại muốn làm địch nhân đâu? Tương lai nếu là bởi vì võ huyễn để Khang Ba Bộ cùng bạn vương là địch, còn phải làm phiền ngươi từ đó điều định đâu. Ai ngờ Na Chát cổ tán lệ lại nói, "Điện hạ xin yên tâm, Khang Ba Bộ cùng điện hạ quan hệ trong đó, tuyệt đối sẽ không để Viêm Vương điện hạ thăm dự. Khang Ba Bộ chỉ là duy trì Viêm Vương điện hạ mưu đoàn hoàn vị, mà không phải hiệu chung với hắn, nghe hắn phân công. Chúng ta Khang Ba Bộ chính là trên thảo nguyên hùng ngưng, hùng ngưng sẽ chỉ tự do bay lượn, tuyệt đối sẽ không biến thành người khác đồ chơi." Tiêu Ninh nghe được nàng này trong lời nói có hàm ý, thế là cười nói, "Cổ tán lệ cô nương nói không sai, hùng ngưng nếu như không có khả năng tự do bay lượn, vậy còn có thể để làm hùng ngưng sao?" Hai người đối mặt mà cười, sau đó không lại dây dưa vấn đề này. Ban đêm, Ninh đi Nhật Đình chiêu đãi Na Trát cổ tán lệ, đồng thời thương lượng cụ thể giao dịch quá trình. Tiêu Ninh sẽ an bài người chuẩn bị lương thực, bạch ngân, hoàng kim, lá chả, muối mịn, đường, vải vóc những vật này, đi đầu trao đổi 10. ngày ứng chiến mã. Những vật tư này không phải Màn Châu cung cấp, mà là tại Lịch Châu thành bên trong chuẩn bị, Tôn Mậu xuyên muộn mấy ngày đi Phúc Châu tiền nhiệm, chính là vì cho Tiêu Ninh chuẩn bị những vật tư này. Tiếp rượu tiến hành đến Đa Khuya, Tiêu Ninh liền để cho người ta sửa sang lại phòng khách, để Na Trát cổ tán lệ tại Lộc đỉnh công phủ nghỉ ngơi. Đêm nay dạ hắc phong cao, thời tiết đã chuyển mát, gió thu lạnh run. Lúc này Lộc đỉnh công phủ bên ngoài trên đường phố, từng đạo bóng người lặng yên không một tiếng động tới gần, số lượng nhiều, lít nha lít nhít. Chương 418, thích khách. Chờ các người rất lâu, chương 418, thích khách. Chờ các người rất lâu. Giữa hát phong cao, gió thu lạnh rung. Giờ tí đằng sau, Xích Châu thành bên trong trên đường cái một mảnh tĩnh mịch, không có một ai. Giờ này khác này, Lộc đỉnh công phủ bên ngoài từng rảo, lại đứng đấy từng cái người áo đen, số lượng đông đảo, một mặt túc sát. Khi thời gian đi vào giờ Sỉu bà khác, một bộ phận người áo đen lập tức từ công phủ góc đông bắc leo tường tiến hướng phía hậu đánh tới. Những người này hết sức quen thuộc Lộc đỉnh công phủ hoàn cảnh, xem bộ dáng là sớm tìm hiểu tốt, đồng thời mục tiêu minh sát, chính là đi tìm Tiêu Ninh. Mặc dù bọn này người áo đen bước chân rất nhẹ, nhưng là Lộc đỉnh công phủ bên trong có thị vệ cảnh giới, nhất là bây giờ Tiêu Ninh cũng ở chỗ này, càng là an bài trạm gác ngầm. Thị vệ phát hiện người áo đen, lập tức triển khai trảm liệt, đồng thời đánh chiêng cảnh báo. Trong chốc lát, an tính Lộc đỉnh công phủ bên trong tiếng chiêng trận trận, đánh thức tất cả mọi người. "Phu quân, xảy ra chuyện gì?" Lộc đỉnh công phu nhân bừng tỉnh sau hỏi. Lộc Liên hặc cán đùi, "Không cần lo lắng, hẳn là ám sát lương vương, chúng ta ngủ tiếp." "A." Lại lặng ám sát Lương Vương, vậy ngươi còn không đi ra nhìn xem. Lương Vương điện hạ tại nhà chúng ta làm khách, ngươi kẻ làm ra chủ này không nên hiện thân sao? Mà lại Tuyết Nhi còn tại bên cạnh hắn đâu hiệp vương thị lườm hắn một cái. Lộc Liên Học cười nói, vị này Lương Vương điện hạ là tiếp mọi người, bên người có đông đảo hộ vệ, đến nửa cái chết xung phủ binh lực cũng đừng hòng giết hắn. Phu nhân, ngươi còn mệt không? Không có a, loại thời điểm này, còn có người nào tâm tình đi ngủ?" hiệu Vương thị trả lời. Lộc Liên Học nắm lấy Hiệp Vương thị tay, cười hì, hì nói, nếu không chúng ta đùa một buổi Ta đột nhiên thú. Đừng nhìn hai người là lão phu lao Hiệu Vương thị hay là gương mặt phi hồng, sáng rọng, bên ngoài đều là hộ vệ, phát sinh điểm thanh âm nhiều số hô a, ngươi phạm cái gì ma bệnh, nghĩ như thế nào làm loại chuyện đó. Hứng thú tới, cản cũng ngăn không được. Ngươi đến trung niên, thật vất vả tới điểm hứng thú, không có khả năng lãng phí. Hắc hắc. Cùng lắm thì ngươi nhỏ giọng một chút, nhìn đêm nay có thể hay không tạo cá nhân. Chúng ta tranh thủ sinh cái nhu thuận, tuyệt đối đừng giống Lộc Vĩnh Húc hôn trường kia, cả ngày khí lao tử. Lộc Liên Học Hưng phân nói. Một lát sau, liền nghe Hiệu Vương thị khẽ nói, điểm nhẹ. Ngươi chúng ta. Lộc Vĩnh Húc cũng bị tiếng huyên náo bừng tỉnh, không lo được mặt quần áo kéo cửa phòng ra chỉ gặp ngoài phòng đứng đấy đại lượng hộ vệ xảy ra chuyện gì Lộc Vĩnh húc hỏi hộ vệ bằng đạo hồi bẩm thiếu ra một đám thích khách chạm vào trong phủ đối với trong phủ hoàn cảnh cực kỳ que thuộc hẳn là muốn ám sát lương vương điện hạ tình huống bây giờ như thế nào đừng quay dẩy đến điện hạ rồi Lộc Vĩnh Húc phân phó nói hộ vệ nói thích khách đã bị cản lại xin mời thiếu ra yên tâm cha mẹ tan nơi đó đâu còn có tổ mẫu nơi đó nhất định an bài hộ vệ bảo vệ tốt Lộc Vĩnhúc phânó nói hộ vệ liên tục bắt đầu nói xin mời công tử yên tâm lao ra phu nhân cùng lão phu nhân nơi đó có chuyên môn hộ vệ bảo hộ. Vậy là tốt rồi, Mẫu thân hắn nhắc gan, tuyệt đối đừng hú đến nàng. Lục Vĩnh Húc nói đi, có chút không yên lòng, lại an bại càng nhiều hộ vệ tiến đến. Kỳ thật hắn dự liệu không sai, Mẫu thân hắn nhắc gan, ngay tại cắn môi, không dám gào lên tiếng. Tiêu Ninh cùng Lục Tuyết cũng bị đánh thức. Điện hạ, là thích khách sao? Lục Tuyết dùng cánh tay chèo chống nó thân thể, liền vội vàng hỏi. Chân mềm trượt đến dưới cổ, lộ ra một mảnh như mỡ đông da thịt. Thiêu ninh cười nói, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đến. Lần trước, Võ Huyền Hoàng điều động sát thủ ám sát thất bại, hắn tuyệt đối không hề từ bỏ ám sát, mà là một mực tại lúc tìm kiếm ở giữa. Lần này tới Ích Châu, Tiêu Ninh trên mặt nổi chỉ dẫn theo chút ít hộ vệ, lại thêm hiện tại Khang 3 bộ Na Trát Cổ Tán Lệ cũng tại, trong bóng tôi sát thủ tuyệt đối không nguyện ý chờ đợi. Coi như giết không được Tiêu Ninh, có thể giết Na Trát Cổ Tán Lệ, để Khang 3 bộ tiểu công chúa chết ở chỗ này, cũng sẽ kích phát Tiêu Ninh cùng Khang 3 bộ ân oán, vừa vặn mượn đao giết người. Có thể nói, thích khách đầu lĩnh rất biết bắt thời cơ, nhưng cũng tiếc hắn không tiếp tục hướng xâm nhập liên tượng, như thời cơ này là ai cho hắn. Đương nhiên, thích khách đầu lĩnh cũng là có đầu não. Hắn phái một bộ phận thích khách từ góc đông bắt tập kích, hấp dẫn hộ vệ trong phủ, mà hắn thì xuất lĩnh càng nhiều thích khách từ góc tây bắc tiến vào, thẳng hướng Tiêu Ninh Châu ở tòa nhà. Trên đường đi tuy có hộ vệ chống cự, nhưng căn bản không phải thích khách đối thủ, rất nhanh liền tới gần tòa nhà, cũng xông vào trong viện. Nhưng là sau một khắc, bọn thích khách ngột chỉ gặp cửa gian phòng bên ngoài, đứng đấy đại lượng tiềm Long vệ, xếp thành ba hàng. Hàng thứ nhất quỳ một chân trên đất, hàng thứ hai không người, hàng thứ hai đứng thẳng, mỗi người trong tay đều cầm trừ cắt Giao thế sạc kích. Theo Vương xung ra lệnh một tiếng, Tiêm Long lập tức phát ổ, bao phủ thích khách. Đồng tội bọn hắn hay là giao thế sát kích, cam đoan không rảnh ngăn. Dạng tay cầm chư cát liên nộ uy lực hơi yếu cùng nhỏ, nhưng lại ưu thế ở trôi nhanh chóng liên sát. Mỗi cái hộp tên trang mười mấy mai mũi tên, thông qua không ngừng bắn đòn bẩy thực hiện liên sát, có thể nghĩ dày đặc trình độ, trực tiếp cho thích khách đòn cảnh tỉnh. Thích khách đầu lĩnh hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Ninh đã sớm làm chuẩn bị, kế hoạch tối nay chỉ có hắn một người biết được, vì sao Tiêu Ninh sẽ đoán được? Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ thời điểm, coi như toàn quân bị diệt, cũng muốn giết Tiêu Ninh, hoàn thành hạ nhắn nhiệm vụ. Thế là thích khách đầu mục dùng Thiên Ưng nói quát, giết. Kết quả là Thích khách bắt đầu hung hãn không sợ chết tiến công, đối mặt phóng tới mưa tên, bọn hắn vậy mà dùng đại chúng mũi tên đồng bạn thân thể làm tấm mục, có thể thấy được tần nhẫn. Đồng thời, còn có liên tục không ngừng thích khách xuống tới, số lượng rất nhiều. Đúng vào lúc này, trong tòa nhà đồ vật phòng bên cạnh cửa bị mở ra, sau một khắc, Trần Võ tốt vậy mà từ bên trong đi ra, sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng thích khách. Thích khách lần nữa được bước, Nhìn xem cái kia bổ tới mạch đao, bọn hắn lại có chút cầm không vững trong tay cương đao, chỉ có thể vội vàng đón đỡ. Nhưng là mạch đao chi khủng bố là có thể chém vào công kích kỷ binh, bách luận thép cương đao tại mạch đao trước mặt, chính là cháu trai Sau một khắc, mạch đao rơi xuống, kinh khủng bổ xuống lực lượng căn bản ngăn không được, trực tiếp đem thích khách cưỡng đao lưỡi đao bổ quyền, sau đó bổ vào trên người bọn họ. Trừ chém vào, còn có đâm phía trước, tần vọ tốt khiến cái này thích khách biết cái gì gọi là nghiền ép thức giết chóc. Thích khách đầu mục có chút tuyệt vọng, nhưng là tuyệt vọng còn chưa kết thúc. Rít. Chỉ nghe một tiếng xét giống như nổi giận, lỗ trí cùng tú như lóe sáng đăng tràng. Lỗ trí cầm trong tay song kích, tả hưu khép mở, kinh khủng kích phong xẹt qua thích khách, thu từng đầu tính mệnh. Cao hơn 2m lỗ chí cầm trong tay mấy chục cân song kích, đơn giản chính là ma thần Giáng lâm, để thích khách sợ hãi. Đông Miêu thì là cầm trong tay hai truy, đại khai đại hợp, đừng nhìn truy không sắp bén, chỉ là đột khí, nhưng đập trúng trên thân, trực tiếp chính là xương gãy thì nát, nếu là đập trúng đầu, càng biết một mệnh ô oh hô. Oh. Không chỉ có là Lã Lộ Trí, còn có Vương Sung cùng mã hán, cũng gia nhập chiến trường. Dút lui, thích khách đầu lĩnh triệt để sợ hãi, bây giờ muốn chạy trốn, nhưng cũng tiếc, đã không có cơ hội. Mấy phút đồng hồ sau, mười mấy cái thích khách toàn bộ bị giết, thích khách đầu lĩnh cũng bị Lộ Trí gọi sạch hai tay, bắt được. Một bên khác thích khách cũng cơ hồ toàn quân bị diệt. Lúc này, Tiêu Ninh mới từ trong phòng đi ra. Chương 419 Trường An thành bên trong, có thể tín nhiệm người không nhiều, chương 419, Trường An thành bên trong, có thể tín nhiệm người không nhiều. Tiêu Ninh ra khỏi phòng, thấy được thi thể đầy đất. Lúc này, Lỗ Chí đem thích khách đầu lĩnh áp tới, đối phương bị gọt sạch hai tay, máu tươi đang từ chỗ cụt tay chảy nhỏ giọt chảy xuôi, chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệch, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Bất quá thích khách đầu lĩnh không sợ sinh tử, đang dùng âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Ninh, như vậy quân bị diệt, tổn thất nặng nghề, có thể nghĩ trong lòng ý. Kéo ra ngoài chờ chó ăn đi. Tiêu ninh phất phắt tay, để thị vệ đem Tích khách đầu lĩnh mang lên đi. Từ trong miệng hắn cũng nảy ra không ra cái gì hữu dụng giá trị, người như vậy liếm máu trên lưỡi dao, đã sớm đem tính mệnh không để ý. Sau đó, bọn hộ vệ bắt đầu thanh lý thi thể, Tiêu Ninh cùng Lộc Tuyết cũng rời đi tòa nhà này, chuẩn bị đi địa phương khác nghỉ ngơi. Na Trát Cổ Tán Lệ cũng bị bừng tỉnh, Tiêu Ninh cố ý đi xem một chút, chỉ gặp hắn bị tùy hành hộ vệ bảo hộ lấy, trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Cổ Tán Lệ cô nương, để cho ngươi bị sợ hãi." Tiêu Ninh vừa cười vừa nói. Na Trát Cổ Tán cười nói, "Tiểu nữ tử còn muốn cảm tạ điện hạ mới là, nếu không phải đêm nay ở chỗ này, chỉ sợ tiểu nữ tử liền nguy hiểm tính rồi." Không nghĩ tới Võ Huyền Hoàng lại phái phái nhiều như vậy thích khách đến đây. Người ta là sinh ý bên trên đồng bạn, tự nhiên muốn hỗ trợ cùng có lợi. Nếu là cô nương tại Hích Châu nhận tổn thương gì, lệnh tôn xuất linh ứng cứu quân đánh tới, chẳng phải là để Võ Huyền Hoàng làm được. Cô nương sớm đi nghỉ ngơi, bản vương liền không phái dậy." Tiêu Ninh nói ra. Na Trát Cổ Tán lễ nhẹ gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn Tiêu Ninh rời đi. Nàng quay người tiến vào phòng khách, không có chút nào buồn ngủ. "Tiểu thương, thế nào?" Nữ thị vệ nhìn thấy Na Trát Cổ Tán lệ ngẩn người, hiếu kỳ hỏi. Hai người mặc dù là chủ tớ, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỉ Na Chát Cổ Tán Lệ cảm thán nói, vị này Lương Vương cường đại, so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, nhất là ban ngày kiến thức hắn tần võ tốt cùng thiết phù đồ, càng là không thể địch. "Tiểu thương, người quan sát thiết phụ đồ cùng tần võ tốt sau, có cái gì cách đối phó sao?" Nữ thị vậy hỏi. Na Chát Cổ Tán Lệ cười nói, có chút ý nghĩ, nhưng không dùng. "Chỉ bằng vị này Lương Vương thông minh, hắn để cho chúng ta nhìn thấy, chỉ là hắn muốn cho chúng ta nhìn thấy, nếu như ta tin tưởng, đó mới là chúng kế." Bất quá không thể không nói, cái này hai chi binh mã mặc áo giáp cùng binh khí, đều là ta chưa từng thấy qua. Nghe đồn vị này Lương Vương nắm giữ trong tay mới nhất tinh luyện kim loại kỹ thuật cùng rèn đúc kỹ thuật, hôm nay gặp mặt, quả thật như vậy. Dừng một chút, trên mặt nàng dáng tươi cười dần dần thu liễm, thở dài một tiếng, "A Trù, ngươi biết ta vì sao muốn tự mình đến Nick Châu sao? Không phải là vì giúp Viêm Vương điện hạ nói chuyện làm ăn sao?" Nữ thị vệ hiếu kỳ nói. Na Trát cổ tán lệ lạnh lùng nói, "Hắn?" Hắn cũng sững. "Ta là thay Khang Ba Bộ tìm kiếm đường lui. Phụ thân ta duy trì võ huyền trùng thiên hạ, vốn là một cái sai lầm lớn. Chỉ bằng võ huyền người cùng tính cách, căn bản đoạt không được thiên hạ, thậm chí sẽ đem Khang Ba Bộ kéo vào vực sâu." Nữ thị vệ không dám chỉ trích Viêm Vương Võ Huyền Trủng, nhưng là cùng Đại Tần Lương Vương hợp tác, liền có thể bảo hộ Khang Ba Bộ. Thường nói không phải tộc nhân ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, tiểu thư nhà mình vì sao như vậy hết lòng tin theo. Đáng tiếc Na Chát cổ tán lệ cũng không có quá nhiều giải thích, mà là nói ra, chuẩn bị ngày mai, chúng ta ngày mai liền khởi hành về bộ lạc, mau chóng hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất, chúng ta Khang Ba Bộ muốn cùng mát Vương kỳ hy vọng xác lập đáng tin mậu dịch quan hệ, tương lai mới có thể trở thành bằng hữu. "Là, tiểu thư." Nữ thị vệ đáp lại nói buồn. Giờ này khắp lãnh trường an thành, cũng là nguyệt hắc phong cao. Thời gian đã đi tới cuối giờ xỉu. Trường An thành bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh tại trên đường phố nhanh chóng chạy vội. khi hắn chạy qua không bao lâu, phía sau có đại lượng kim ngô vệ đuổi đi theo. "Mau mau, ngăn lại hắn." Mẹ nó, thật vất vả cha được hành tung của hắn, chớ bị hắn chạy trốn. "Các huynh đệ, thêm chút sức. Bắt sống, đây chính là một cái công lớn, tất cả mọi người có thể thắng liên tiếp cấp 3. Phát đạt. Từng cái hưng phấn không thôi. Bóng đen chui vào một đầu hẻm u tĩnh khu phố, ở phía trước vậy mà cũng có ánh lửa, nói rõ kim vệ đã đem hắn đoàn đoàn bao vây mặc cho hắn võ nghệ cao cường, gặp phải không gián đoạn đối bắt, cũng sức cùng lực kiệt. Lúc này, bóng đen ngẩng đầu mới phát hiện, chính mình vậy mà chạy tới An Quốc công phủ bên cạnh. An Quốc công. Hiện tại trường An thành bên trong, có thể tín nhiệm người không nhiều, mà hắn là vì số không nhiều một thành viên, bóng đen tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn không do dự nữa, lập tức leo tường tiến vào. Rất nhanh, Kim Ngô vệ đuổi đi theo, nhưng không có phát hiện mục tiêu thân ảnh, liền đem ánh mắt đặt ở tả hữu hai tòa phụ trại, bất quá bọn hắn không dám coi thường vận động, mà là chờ được Kim Ngô vệ trung lang tướng sai Húc, Húc Kiến. đi vào sau, quắt, thất thần làm gì? Gõ cửa. Đi vào tìm kiếm. Tướng quân, cái này một cái là An Quốc công phủ đệ, một cái là Công bộ Thượng thư phủ đệ. Kim Lô vệ nhịn không được nhắc nhở. Sai Húc kiên quyết, chúng ta Kim Lô vệ nghe lệnh của bệ hạ, dựa theo bệ hạ phân phó đội bắt nghịch tặc, liền xem như An Quốc công cùng Công bộ Thượng thư phủ đệ thì như thế nào. Tìm kiếm. Sau đó, Kim Lô vệ chia ra hai bước, gõ vang hai tòa phủ đệ cửa phủ, trong đó Sai Húc tiến tự mình phụ trách An Quốc công phủ, sao cũng là khai quốc, quốc công, hiện tại cũng coi là tam trưởng nguyên lão, hắn nho nhỏ tạ dục Trung Lang tướng còn không dám càng giỡn. Rất nhanh, cửa phủ mở ra, Trương phủ quản sự liếc nhìn ngoài cửa đen ngịt đám người, bó đuốc chiếu sáng bọn hắn âm lén khuôn mặt, để quản sự cảm thấy bất an. "Các người muốn làm gì?" quản sự hỏi. Sai Húc Kiến nói ta chính là tạ dược trung lang tướng Sai Húc Kiến, ngay tại đuổi bắt phản tặc, phát hiện đối phương tiến nhập An Quốc cung phủ, còn xin báo cáo an quốc công, chúng ta cần điều tra. Quản sự lòng sinh không vui, nghĩ thầm điều tra vậy mà lục soát An Quốc cung phủ, nhưng nghĩ tới tân hoàng đăng cơ sau, trường an thành bên trong nhân tâm hoảng sợ, nhất là Kim Ngô vệ ngay tại trắng trận bắt phản tặc, hắn nho nhỏ quản sự lại không dám làm chủ, vì vậy nói, "Chờ một lát, ta đi bẩm báo." Sau đó Quản sự đi gặp Diệp Cung Lan. Diệp Cung Lan giấc ngủ rất nặng, nghe được tiếng bước chân lúc, liền tỉnh lại, thế là để quản sự vào nhà, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Biết được là Kim Lô vệ lùng bắt phản tặc, Diệp Cung Lan thêm chút cân nhắc sau, hất lên một bộ trường bào, liền đi ra ngoài, gặp được Sái Húc Kiến. "Quốc công gia, trô quế dậy, xin hãy tha lỗi." Bậy hạ hạ kỳ hắn chót, lại bắt không được phản tặc, ti chức liền phải giơ đầu. Sái Húc Kiến nói ra. Diệp Cung Lan thì hỏi, "Đuổi bắt phản chẳng lẽ là H Long vệ thống lĩnh Hắc lập tức trở nên chết lộ ra nhất là tiêu Vũ Linh tiền vào chỗ sau, liền trắng trợn bắt giết Hắc Long vệ thành viên, phải biết Hắc Long vệ thế nhưng là tần hoàng tiến nhiệm nhất cấm vệ, bây giờ lại bị thái tử tàn sát, càng thêm chứng minh thái tử tại ẩn dấu trấn tướng. "Tốt, các người tìm kiếm đi." Diệp Cùng Lan liền phối hợp nói. Sái Húc Kỳ hiệp sắc lập tức bái tạ, sau đó dẫn người điều tra. An Quốc công phủ chiếm cứ không lâu, một đoàn người lùng bắt đã lâu, lại hỏi thăm trong phủ thị vệ, xác định không có phát hiện Hắc Kỳ hành tung sau, Sái Kiến mới dẫn người đi. Mà cái này dày vò, sắp trời đã tảng sáng. Vạn trượng kim quang xé rách đường chân trời, chiếu sáng bầu trời. Diệp Cung Lan nhìn xem kim quang quét dọn hắc ám mà Lê Minh sắp đến cảnh tượng, nhưng trong lòng càng thêm nặng nề. Những ngày này, Tân Hoàng Tiêu Vũ đang đem trước kia đầu nhập vào mặt các vương quan viên toàn bộ triệt trừ, giết thì giết, giáng chức giáng chức, thủ đoạn hung tàn, khiến cho triều đình hỗn loạn từng bừng. Không người áp chế, Tiêu Vũ cái kia bạo thủ, lòng dạ hẹp hỏi tính cách bắt đầu vô hạn phóng đại, đại thần đang từ yên ổn đi hướng hỗn loạn. Ai? Diệp Cung Lan thở dài một tiếng, quay người tiến vào phòng ngủ. Mà khi hắn vừa mới đến gần phòng ngủ, lại đột nhiên sững sờ, sau đó nói ra, kim ngưu vệ đã rời đi, người ra đi. Chương 420, Ngọc tỷ truyền quốc là giả. Chương 420, Ngọc tỷ chuyển quốc là giả. Kim lô vệ đã rời đi, ngươi ra đi. Diệp Cung Lan vào nhà sau, lập tức đã nhận ra trong phòng không thích hợp, thế là nói ra. Hắn cũng không phải phổ thông lão đầu, mà là năm đó để 18 lộ chư hầu hoàng sợ an quốc công, một người có thể an thiên hạ. Sau một khắc, một cái bóng đen từ trên sà nhà nhảy xuống tới, Cung kính nói, không hổ là quốc công gia. Vào nhà sau liền phát hiện ta, ta chỉ là giả, cũng không phải chết, lớn như vậy mùi máu tươi, tự nhiên có thể ngồi được. Diệp Cung Lan chỉ vào vết thương trên người, vừa cười vừa nói, Hắc Kỳ đầu xuống, nhìn xem vết đau. Đây là hắn đối mặt hơn 30 kim nô vệ vây giết lúc, phá vây lúc bị thương, nếu không phải hắn quá ra rời, chút người này muốn làm bị thương hắn, căn bản không có khả năng. Bất quá hắn mặc dù tự nạo, nhưng cũng biết tứ cố vô thân phía dưới nhỏ yếu, đêm nay may mắn đào thoát, ngày mai, từ nay trở đi đâu. Dựa vào chính mình, không cách nào thay bệ hạ báo thù rửa hận. Nghĩ được như vậy, Hắc Kỳ nhìn về hướng Diệp Cổ Lan, ngay sau đó, Hắc Kỳ đột nhiên quỳ xuống, ôn tồn nói, quốc công già, ta đã không đường có thể đi, còn xin quốc công gia có thể tương trợ. Ta một đầu tiện mệnh, chết thì chết, nhưng là bệ hạ nguyên nhân cái chết không có khả năng cũng hai không có khả năng chiêu cáo thiên hạ, để thái tử thí quân thí phụ nhu đoạn hàn bị, ta coi như hạ địa ngục, cũng chết không an ổn, thẹn với bệ hạ coi trọng a." Diệp Cung Lan cau mày, trong lòng suy đoán ứng nghiệm, vậy hạ cái chết, quả nhiên cùng thái tử có quan hệ. Bất quá, nhìn xem mang theo mặt nạ Hắc Kỳ, Diệp Cung Lan chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn, hai người quan hệ chưa quen thuộc, cho nên thận trọng Diệp Cung Lan hỏi, "Ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi?" Hắc Kỳ nói, "Xin mời quốc công gia giúp ta từ sau cung mang ra một người cùng một kiện vật phẩm, sau đó đem Hắc Long vệ trụ sở bí mật người cũng mang đến, cùng đưa chúng ta ra khỏi thành." "Ngươi nào? Vật phẩm gì?" Lão phu cũng nghĩ giúp người, kỳ thật Lao phu cũng hoài nghi bệnh hạ nguyên nhân cái chết, nhưng là hiện tại thái tử có chuyên vị chiếu thư, đã đăng cơ xứng đế, ván đại đóng tuyển, bằng năng lực của người, muốn vạch Trần thái tử chân diện mục, độ khó hay là rất lớn. Lao phu cũng là có lòng không đủ lực a." Diệp cùng Lan tở giải nói. Hắc Kỳ trả lời: "Ta tự nhiên tin tưởng Quốc công gia đối với bệ hạ trung tâm, cho nên mới sẽ chủ động như thân. Thư không giam dầu dễm, xin mời Quốc công gia từ sau cung mang ra người, chính là Đức phi Tâm Phúc cùng nữ, chính là nàng cho Đức phi hiện này tương đối chốt, khẩu cung của nàng thể xác nhận phạm." Ma Hắc Long vệ trụ sở bí mật bên trong người, là nội thị tiết kiệm một tên tùy tùng quan, người này cũng là Lý Tấn An đồ đệ. Bệ hạ băng hà lúc, trong tầm cung chỉ có thái tử cùng Lý Tấn An tại, hiện tại Lý Tấn An mặc dù chết, nhưng hắn trước khi chết thẹn với bệ hạ, cho nên lưu lại thư đã chứng minh là thái tử bức tử bệ hạ. Trừ cái đó ra, trong cung còn có một cái vật phẩm, đó chính là ngọc tỷ truyền quốc, bị ta giấu đi. Cái gì? Ngọc tỷ truyền quốc? Diệp Cung Lan sững sờ, sau đó vội vàng nói, ngọc tỷ Chuyển quốc ngay tại Kỳ điện bên trong, đây là có chuyện gì? Hắc Kỳ nói ra một kiện bí ẩn đại sự, nói đây là một kiện đại bí mật là bệ hạ lưu chuẩn bị ở sau, chỉ có bệ hạ, Lý Tấn An cùng ta biết. Trên thực tế, ngọc tỷ truyền quốc có hai cái, một giả một thật, mặc dù cả hai từ ở bề ngoài nhìn rất giống, nhưng là cẩn thận phân biệt, còn có có thể phân biệt ra được thật giả. Đồng thời ngọc tỷ truyền quốc đóng ra con dấu, cũng là như thế, có thể phân ra thật giả. Bệ hạ băng hạ trước, Lý Tấn An thụ thái tử áp chế, phát thảo chuyển vị chiếu thư. Nhưng hắn nhiều một cái tông nhãn, truyền vị trên chiếu thư đóng ngọc tỷ truyền quốc là giả. Chỉ cần cẩn thận kiểm tra, liền có thể phân biệt ra được. Cho nên truyền vị chiếu thư cũng liền biến thành giả. Ta chuẩn bị mang theo người làm chứng mang theo ngọc tỷ truyền quốc chạy ra Trường An, đi tìm Tần Vương. Thiên hạ hôm nay, chỉ có Tần Vương Điện Hạ có thể bình định lập lại trật tự. Có chân chính ngọc tỷ truyền quốc nơi tay, Tần Vương Điện Hạ liền không phải mưu phản. Nghe được Hắc Kỳ giải thích, Diệp Cung Lan mặt lộ chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới còn có cái này nội tình. Thái tử mặc dù là hoàng vị người thừa kế, nhưng hắn dùng giả truyền vị chiếu thư vào chỗ, cái này liền phạm vào tối kỵ. Mà truyền vị chiếu thư đến Tần Vương trong tay, Tần Vương liền có thể giả tạo thật truyền vị chiếu thư, nói thiên hạ biết mình mới là kế thừa hoàng vị người, đến lúc đó, Tần Vương thay đổi hoàn toàn cục, Thái tử cũng sẽ đánh mất ưu thế. Không nên xem thường Ngọc Tỷ Chuyên Quốc, tác dụng của nó là phi thường lớn. Quốc công gia, còn xin ngươi giúp ta một chút sức lực." Hắc Kỳ khẩn thỉnh nói. Diệp Cường Lan liếc qua Hắc Kỷ, trầm giọng nói, "Tốt, Lao phu sẽ giúp ngươi." Bất quá tại Diệp Cường Lan trong lòng, lại có ý khác, đạt được Ngọc Tỷ Chuyên Quốc, vì sao muốn đi tìm tận vương, giao cho Lương vương điện hạ mới là chính độ. Hán Diệp cùng Lan mặc dù không tham luyến quyền thế, nhưng là ai không muốn có cái làm hoàng đế cháu rể đâu? Cháu rể làm hoàng đế, cháu gái chính là hoàng hậu, ngoại tôn chính là con trai trưởng. Hắc Kỷ không biết Diệp Cường Lan tâm tư, hắn đại hỉ, bái bái tạ Quốc công gia. Lúc này, Diệp Cung Lan lại đột nhiên nói, "Chờ một chút, Lao phu giúp ngươi có thể, nhưng có chuyện nhất định phải biết rõ ràng." Quốc công gia mời nói. Hắc Kỳ nói ra. Diệp Cung Lan nói cầm xuống mặt nạ của ngươi, để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi. Cái này? Hắc Kỳ lập tức chân chờ. Diệp Cung Lan nói ngươi đi theo bệ hạ nhiều năm, một mực mang theo mặt nạ, không lấy chân diện mục gặp người, ta rất hiếu kỳ thân phận của ngươi. Hắc Kỳ trầm mặc một lát, lắc đầu nói, "Quốc công gia, tha thứ khó tổng vậy. Mặt nạ tại, tính mệnh tại." Mặt khác, Quốc công gia nhìn thấy diện mục thật của ta, sợ rằng sẽ hối hận. "Tốt a." Diệp Công Lan nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng càng thêm hiếu kỳ bốn. Hôm sau trời vừa sáng, Tả trực Trung Lang tướng sai Húc Kiến đem đội bắt Hắc Kỳ thất bại tin tức, bẩm báo cho Kim Ngô vệ đại tướng quân Trang Mặc. Trang Mặc giận dữ, hung hăng khiển trách sai Húc Kiến, chuẩn bị lâu như vậy, Thiên La địa võng, lại còn có thể làm cho Hắc Kỳ đào thoát, hiện tại còn muốn bắt hắn sẽ càng thêm khó khăn. Chủ yếu hơn chính là không ai biết diện mục thật của hắn, nên như thế nào lùng bắt. Trang Mặc cân nhắc sau, tức đi gặp Định Lý Nguyên, nói rõ tình huống. Hiện tại Lý Nguyên tuyệt đối là đại quyền trong tay, chính sự trong đường tất cả chính vụ đều cần trải qua tay của hắn mới có thể đưa cho Tân hoàng Tiêu Vũ, đồng thời hắn còn kiêm binh bộ thượng thư chức quan. Không chỉ có như vậy, chướng an thành bên ngoài hộ thành đại doanh thống soái hình đạo giang là hắn tiến cử, Kim Lô vệ đại tướng quân trang mặc cũng là hắn tiến cử, liền ngay cả trong cung cấm quân thống lĩnh châu xinh quang đều cùng hắn là Mạc Nghị chi giao. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Tân hoàng Tiêu Vũ duyệt trừ triều chúng quan viên, lựa chọn dự bị quan viên đều Lý Nguyên cử. Lại thêm nữ nhi là hoàng hậu, chính là trưởng vân công gia thủ phụ quốc trưởng Tâm trọng thân phận đi ra, có thể nói hiện tại Lý Nguyên quyền khuynh triều dã. Nghe được Trang Mặc bẩm báo sau, Lý Nguyên thêm chút trầm âm, nhân tiện nói, "Hắc Kỳ là tại An Quốc công phủ bên ngoài mất tích." Hồi bẩm Quốc công gia, đúng vậy, sai hộ kiến cũng phái người tiến vào An Quốc công phủ điều tra, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào." Trang Mặc trả lời. Lý Nguyên cười lạnh nói, "An Quốc công phủ lớn như vậy, Hắc Kỳ võ công lại cao, muốn tìm đến hắn, nói nghe thì dễ. Các ngươi vì đuổi bắt hắn, đem toàn bộ phường khu vây cối, khẳng còn ở An Quốc công phủ." Nói đến đây, Lý Nguyên âm Mặc dù thái tử vào chỗ, nhưng còn có rất nhiều chuyện tồn tại thai Hoàng Ẩm, tỷ như đức phi bên người tên kia Tâm Phúc cung nữ, chính là hắn tỷ mị bội dưỡng, là độc chết tần hoàng trọng yếu một vòng. Vì giết Hắc Kỷ, Lý Nguyên để tên này cùng nữ hiện thân bị bắt, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Hắc Kỳ võ công cao cường, bốn tên Hắc Long vệ đồng thời xuất thủ, vậy mà không thể giết hắn, ngược lại bị hắn đem cung nữ giấu đi. Nhưng Hắc Long vệ không có đem cung nữ mang ra cùng, cho nên cung nữ nhất định vẫn còn hậu cung. Đó là cái Thái Hoàng Ẩm, không có khả năng lưu, nhất định phải rất chi. Làm sao phái người lục soát hồi lâu, từ đầu đến cuối không có phát hiện Lý Mên Suy nghĩ sau, lập tức tìm đến Tâm Phúc, sắp xếp người nhìn chằm chằm An Quốc công phủ, sắp thực nói là nhìn chằm chằm Diệp Bồ Lan. Chương 421, triều Đình Đình không cho. Bản vương cho, chương 421, triều Đình hình không cho. Bản vương cho. Ích Châu thành bên ngoài, Tiêu Ninh đưa Tiễn Ba dặm, tiễn biệt Na chặt cổ tán lệ. Đối phương nói phải nhanh một chút trở về chuẩn bị chiến mã, Tiêu Ninh liền không có lưu nàng, đưa nàng ra khỏi thành. Đưa mắt nhìn đối phương đội ngũ đi xa, Tiêu Ninh không có lập tức trở về thành, bắt đầu suy nghĩ đứng lên. Xem ra Khang Ba bộ nội bộ cũng không phải bản vương nghĩ đến như vậy không gì phản nổi. Võ Huyền Trùng muốn lợi dụng Khang Ba bộ dành thiên đương hoàng bị, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dưới mắt nhiệm vụ của ta mặc dù làm lưu đến đại tần hoàng bị, nhưng tương lai sớm muộn muốn diệt thiên đương quốc, thiên đương quốc càng loạn, đối với đại tần càng có lợi. Vốn cũng không có ý định dùng binh khí hối đối chiến mã, không có khả năng nuôi hổ gây họa, nhưng hiện tại xem ra, có thể đem Man Châu vệ bị thay thế binh khí đổi cho Võ Huyền Trùng, vừa vặn phế vật lợi dụng. Dạng này không chỉ có thể đổi được càng nhiều chiến mã, hơn nữa còn sẽ để cho Võ Huyền trạch, có khí, liền có thể tốt hơn cùng Võ phong, từ đó tiêu hao quốc, quốc lực. Cứ làm như thế. Hắc Vì cái gì Tiêu Ninh hiện tại không trực tiếp khởi binh, nguyên nhân có rất nhiều, trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là binh khí đổi mới còn chưa hoàn thành. Hơn một năm nay đến, Man Châu vệ binh lực gia tăng quá nhanh, sử dụng binh khí cũng đều là phổ thông đồ sắt, bó mũi tên cũng nhiều là làm bằng sát, thậm chí là thanh đồng. Mặc dù Tiêu Ninh phát minh cách xào thép, cùng quán cương pháp, luyện thép có thể quy mô lớn rèn đúc thép liệu cùng các tôi, nhưng là binh khí chế tác cần thời gian. Hiện tại Man Châu vệ bên trong chỉ có 5 thành binh lực thay đổi binh khí mới. Tiêu ninh muốn đem Man Châu vệ bồi dưỡng thành đánh đâu thắng dựa vào là không chỉ có là Hàn hữu tín, Trương Văn Viễn từ công minh mạnh như vậy đem, còn muốn có tinh lương trang bị. Tựa như kiếp trước viện bình tươi chiến tranh, nếu như có được sắt thép ý chí nhà chồng hoa có được so sánh những tương trang bị, kết quả kia sẽ là như thế nào? Có lẽ trên thế giới chỉ có một quốc gia, tên của nó gọi Hoa Hạ. Hoa Hạ cho tới nay đều là yêu thích hòa bình quốc gia, khi toàn cầu chỉ có một quốc gia lúc, đây mới thực sự là hòa bình. Đây chính là cảnh giới. Cho nên Man Châu vệ nhất định phải phát triển toàn diện, không thể có thiếu khuyết, dạng này mới có thể đánh đầu thắng đó. Hiện tại đem Man Châu vệ thay đổi binh khí hối đoái thành chiến mã, đoán chừng lại có thể đổi hắn cái mấy ngàn thứ. Lời như vậy Tiêu Ninh trong tay liền có hơn 40. Không không không con chiến mã, tuyệt đối là một bút khổng lồ số lượng. Tại trường giang phía nam loại hoàn cảnh này, nhiều núi nhiều nước, hoàn thủ nắm hơn 40. Không không con chiến mã, phương Bắc Tấn Vương, Trần Vương nếu là nghe nói, sợ rằng sẽ khiếp sợ trận mắt hốt hồn. Suy nghĩ sau, Tiêu Ninh khởi hành trở về Lịch Châu thành. Tới gần buổi trưa, chướng an thành nội thị đưa tới ý chỉ, Tiêu Ninh chờ đợi nhiều ngày Lịch Châu đại đô đốc chức quan, rốt cục rơi xuống trong tay của hắn. Bất quá, Tiêu Vũ cho hắn ý chỉ, không chỉ là để hắn đảm nhiệm Hích Châu đại đô đốc, còn cho hắn an bài một cái trưởng sử phụ tá. Đồng thời yêu cầu Tiêu Ninh mau chóng cầm xuống Ngọc Xuyên hành tình, sau đó lên phía bắc cầm xuống Đông Bộ hành tình, cũng từ phía tây tiến đánh Tân Vương. Mà vì để Tiêu Ninh nghe lời, Tiêu Vũ còn tại trên thánh trì căn đoàn, nếu như Tiêu Ninh làm được kể trên sự tỉnh, đem đem X Châu chia cho Tiêu Ninh, làm hắn đất phong. Nhìn thấy ý chỉ này, Tiêu Ninh lập tức vui vẻ. Tiêu Vũ cũng sẽ ve bánh nướng, nhưng cũng tiếc, hắn bánh nướng vẽ quá mỏng quá nhỏ, cũng không bằng Tiên Đế. Tiên Đế tốt xấu hứa hẹn phong Quốc, để hắn tại bên trong chọn lựa địa khu, Tiêu Vũ thật là kiệt, dạng này khí lượng có thể thành việc đại sự gì? Lý Tuần phái người đem Tân Văn Nhược gọi tới, đồng thời thông tri ích, Miên, giản, ra, Lang, Nhã, lông mày, mùng, Kiền, cùng Thập Châu Triết Sung Giáo Úy đến đây. Tiêu Ninh cầm tới ý chỉ, liền có thể quang minh chính đại điều binh, cái này gọi sư xuất nổi danh. Đem Thập Châu Triết Sung Giáo Úy gọi tới, chính là vì chỉnh đốn Thập Châu phủ binh, để tại biến thành của mình. Về phần đem Tân Văn Nhược gọi tới, là để hắn quản lý Xích Châu. Tôn Mậu Xuyên đã khởi hành đi Phúc Châu, nhưng là mới thứ xử tới không được, ích Châu không thể một ngày không thứ sử, làm thân vương Tiêu Ninh khẳng định không thể đổ cho người khác muốn thay triều đình giải quyết vấn đề. Dạng này mới là một vị thân vương hẳn là có hành vi thường ngày. Tuân Văn Nhược làm qua Trần Châu Thứ Sử, có Vương ta chi tài, để hắn quản lý Ích Châu dễ như trở bàn tay. Vệ phân triều đình không có cho Tuân Văn Nhược danh phận, không quan hệ, Tiêu Ninh vị này Lương Vương cho. Ích Châu trong quan nha trưởng sử, ty mã cùng các huyện quan viên, thậm chí lộc đi công đều sẽ hết sức phối hợp. Sau đó mấy ngày, thập châu loại này giáo hú lần lượt chạy đến. Trước đó có lẽ còn muốn bằng vào Lương Vương thân phận gõ bọn hắn, lôi bọn hắn. hiện tại có quan, liền có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn họ để bọn hắn chỉ lưu 300 phủ binh đóng giữ, còn lại binh lực toàn bộ đưa đến Lịch Châu đến, dùng để tiến đánh Thiên Dương quốc. Đồng thời, Tuân Văn Nhược cũng từ Man Châu thành chạy tới. Tiêu Ninh chuyên môn thiết tiến, để Lộc Đỉnh công Lộc Liên học tiếp khách, đem Lịch Châu lớn nhỏ quan viên, nơi đó thân hào nông thôn, đại tộc tất cả đều mời tới, cùng nhau cho Tuân Văn Nhược tư thế, ấn lưng cạn ly ở giữa, Tuân Văn Nhược liền trở thành Lịch Châu đại diện tứ sứ, không người dám có nghi nghị bốn. Trường An thành bên trong, Hắc Kỳ tại tu dưỡng mấy ngày, vết đã gần như khỏi hẳn. Hàn Đa thúc dục Diệp Cung Lan nhiều lần, mời hắn hỗ trợ đem trong cung giam giữ cung nữ cùng chuyện Quốc Ngọc tỷ mang ra, nhưng Diệp Cung Lan bất vi sở động. Diệp Cung Lan không phải không giúp đỡ, mà là phi thường cẩn thận. Mà lại hiện tại chiều nay không giống ngày xưa, tiên đế lúc còn sống, Diệp Cung Lan có thể tùy ý ra vào hoàng cung, đồng thời Lan Tần cũng có thể xuất cung, dạng này liền có thể đem người cùng chuyện Quốc Ngọc tỷ mang ra, nhưng là hiện tại Tiêu Vũ làm hoàng đế, hết thảy đặc quyền đều bị thủ tiêu. Cho nên Diệp Cùng Lan đang chờ đợi, đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, mà thời cơ này chính là Lan Tần. Lan Tần không có dõi, cho nên từ đầu đến cuối không có tiến vi vị. Trở về Cửu Tần một trong chính nghị phẩm. Dựa theo đại tần hoàng đế băng hà truyền thống, không có dòng dõi lại thân phận tôn quý tần phi, theo lệ ở Thái Tông biệt miếu sùng thánh cung, không cần chôn cùng hoặc là cùng xuất gia làn nghi. Mặc dù biệt miếu sùng thánh trong cũng không lo ăn uống, nhưng cả một đời cùng thành đang làm bạn, cùng loại với cầm tụ, cũng đủ thê lương. Trong khoảng thời gian này, Lan Tần cùng Đông đạo tần phi một mực tại trong hoàng lăng tốc trực bên linh cứu, bây giờ đã đến, đến giờ, liền có thể trở về hậu cung, hậu, cung. Cho nên cùng đợi thời cơ chính là cái này. Hắn cũng có những biện pháp khác, nhưng là biện pháp này ổn thỏa nhất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Lúc này Lan Tần về tới nàng Tử Vân cùng, từ khi tiên đế băng hà sau, nàng cả người gầy gò rất nhiều. Thương tâm bi thống? Dĩ nhiên không phải. Nàng đối với tiên đế không tình cảm chút nào, tiên đế cưới nàng cũng chỉ là biểu thị đối với an quốc công phụ lẫn sủng, hai người cũng không thích tình. Cho nên Diệp Thanh nguyện phục dụng tránh con kênh, không nguyện ý cho tiên đế si con. Gầy gò nguyên nhân là cố ý ăn uống điều độ, khát nếu là mặt, chỉ sợ cũng đến theo. Nhìn xem cái này ở vài chục năm cung điện, bây giờ sắp rời đi, Diệp Thanh Uyển trong lòng chẳng nhưng không có không bỏ, ngược lại cảm thấy dễ dàng chút. Lúc này, Diệp Thanh Uyển nghĩ đến vụ thân phân phó nhiệm vụ, thế là mang lên tâm phúc thái giám, lặng lẽ rời đi từ Vân Cung. Chương 422, ai có thể ngăn cản chuyện Quốc Ngọc tỷ dụ hoặc? Chương 422, ai có thể ngăn cản chuyện Quốc Ngọc tỷ dụ hoặc? Diệp Thanh Uyển dựa theo Diệp Cường Lan phân phó, đi vào một chỗ Lãnh Cung. Lãnh Cung điện môn mở ra, bên trong hoàn toàn hoang lương cùng tinh thần sa sút, trống rỗng, không người. Lý Nguyên Vị tìm kiếm tên cung nữ kia, để tìm tòi hậu cung, nơi này tự nhiên cũng bị điều tra qua, cũng không có bất cứ dấu vết gì. Hậu cung quá lớn, dấu một người không thua gì mỏ kim đáy biển, muốn tìm được nói nghe thì dễ. Cho nên Lý Nguyên tăng cường xuất cung điều tra, dạng này liền có thể cam đoan Hắc Kỳ không thể đem người mang đi ra ngoài, một mực vây ở hậu cung. Sau đó, Diệp Thanh Uyển đi vào hậu trạch giếng cạn, nhìn xem sâu thẳm giếng cạn, sau đó nhặt lên trên đất của gạch, đối với tiếng duyên đánh bốn phía, trước hai tiếng là liên thanh, dừng một chút là tiếng thứ ba, sau đó lại chờ ba cái hô hấp, là tiếng thứ tư. Một lát sau, dưới vậy mà xuất hiện một người nam tử, chính ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Uyển. Đương là nữ yêu. Nhưng xuất thân từ An Quốc Cấm phủ, võ nghệ không tầm thường, nàng trực tiếp nhảy vào trong giếng cạn, chỉ gặp trong giếng cạn có động tiến khác, một đầu thông đạo kết nối với giếng cạn. Ti trước bái kiến Lan tần nương nương, nam tử cung kính nói. Diệp Thanh Uyển đánh giá nam tử, nhìn hắn một thân Hắc Long vệ phục sắc, nhân tiện nói, nơi này là Hắc Long vệ trụ sở bí mật sao? Nam tử trả lời, hồi bẩm Lan tần nương nương, không sai. Diệp Thanh Uyển nhẹ gật đầu, làm tiên đế tín nhiệm nhất Hắc Long vệ, tại hậu bình nữa mặt đu, trên mặt không cần, liền biết Long vệ bảo hộ hạ, thậm chí tại cung tứ vệ Phần lớn là hòa quan, để tránh dâm loạn hậu cung. Người cùng đổ vật ở đâu? Diệp Thanh Huyền không nghĩ tới nhiều liên lụy Hắc Long vệ bí mật, cho nên hỏi thăm chính sự. Sau đó, nam thử dẫn đường mang theo Diệp Thanh Huyền đi vào chỗ sâu, nơi này còn có hai tên Hắc Long vệ, đồng thời trong phòng giam còn có một tên cung nữ. Cung nữ bị giãy vọ đến tinh thần hoảng hốt, nhìn thấy Diệp Thanh Huyền sau khi đi vào, run lên bẩy. Diệp Thanh Huyền nhịn không được hỏi, thân phận nàng, thật có thể tra được không phạm sao? Hắc Long vệ ba người lên nhau, một người trong đó nói, hồi bẩm lan tần đương đương, như hung phạm đem người biết chuyện toàn bộ sạch, che giấu hết thảy, cũng đều sẽ có lưu vết tích. Mà khác tình huống, tha thứ Ti chức không có khả năng nói tỉ mỉ. Diệp Thanh Uyển nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Vật kia đâu?" Hắc Long vệ lập tức dâng lên một cái cầm hạp. Mở ra sau khi, bên trong quả nhiên là chuyện Quốc Ngọc tỷ. Đạc thu hết sức rõ ràng, thiếu một góc, dùng hoàng kim thần nạn, biến thành kim cẩm ngọc. Diệp Thanh Uyển nhịn không được dùng ngón tay ngọc chạm đến chuyện Quốc Ngọc tỷ, nàng tuy là nữ lưu, lúc này cũng có chút kích động, dù sao đây chính là chuyện Quốc Ngọc tỷ a. Năm đó đại hạ hoàng cung bị công phá, Truyện Quốc Ngọc tỷ bị đại hạ thái Lý Thế Tông mang đi, chẳng biết đi đâu, Hạ chư hầu tựa như phát điên đến tìm kiếm, phảng phất đạt được Truyện Quốc Ngọc Thị người đó là hoàng đế. Cuối cùng, chuyện Quốc Ngọc tỷ rơi xuống đại tần khai quốc hoàng đế trong tay, cũng không biết là như thế nào thu được. Một khối nho nhỏ ngọc tỷ lại bị giao phó cường đại như vậy ý nghĩa, Diệp Thanh Huyền không thể không cảm thán thế gian nam nhân đối với quyền thế mê luyến. đem cung nữ mê choáng, cất vào hòm gỗ bên trong, ta sẽ dẫn xuất cùng, giao cho các người thống lĩnh. Diệp Thanh Huyền tiếp nhận cầm hạng, sau đó phân phó nói, Hát Long vệ lập tức làm theo, đem cung nữ mê choáng cất vào hòm gỗ bên trong. Sau đó, Diệp Thanh Nguyễn trở về mặt đất, an bài tâm phúc của mình người hầu, xách cái dương lặng lẽ rời đi lẫn cùng, về tới Tử Vân Đồ vật sau khi thu thập xong, Diệp Thanh Uyển cùng phi tần khác cùng nhau xuất cung, trước cửa cung tự nhiên nhận lấy thâm trà, bất quá có mấy cái tần phi, cho nên cái Dương Đông nào, lại thêm có chút cái Dương chứa tư mật quần áo, tỉ như cái yếm cùng của lót, há có thể để cấm vệ tùy tiện điều tra. Cấm vệ cũng làm mở một con mắt nhắm một con, cứ như vậy, Diệp Thanh Uyển rời đi hậu cung. Đi vào sủng thánh cung lúc, liền thấy Diệp Cường Lan an bài thị vệ, nàng liền đem hòm gỗ cùng cẩm hạp giao cho đối phương. Rất nhanh, đồ vật đưa đến Diệp Cường Lan trong tay. Diệp Cường đối với trong dương cung nữ không có hứng thú chỉ bằng một vị cung nữ liền muốn cha ra thái tử độc chết tiên đế chứng cư phạm tội, vậy cũng quá coi thường Lý Nguyên. Hắn cảm thấy hứng thú chính là chuyện Quốc Ngọc tỷ. Mở ra cầm hạp, chuyện Quốc Ngọc tỷ hiện ra ở trước mắt, Diệp Cung Lan mặc dù đất chôn đến cái cổ, nhưng nhìn thấy chân chính chuyện Quốc Ngọc tỷ, hắn vẫn còn có chút hứng phấn, làm nam nhân ai cũng không ngăn cản được chuyện Quốc Ngọc tỷ dụ hoặc Vẫn mệnh trời, ký thọ Vĩnh Sương. Diệp Cùng Lan tự lẩm bẩm. Một lát sau, Diệp Cung Lan lên cẩm hạp. Đúng lúc này, Tâm sự đến bẩm, ra, Hắc Kỳ cầu kiến. Diệp Cung đối với Tâm sự nói nhỏ vài câu, để hắn đem cẩm hạp mang đi. Sau đó để cho người ta đem Hắc Kỳ mời tới. Hắc Kỳ vào nhà, chắp tay nói, Quốc công gia, ta đã gặp được tên cung nữ kia, đa tạ Quốc công gia tương trợ. Chỉ là, chuyện Quốc Ngọc tỷ đâu? Chuyện Quốc Ngọc tỷ tại Lao phu trong tay. Diệp Cung Lan thừa nhận nói, Hắc Kỳ nói còn xin Quốc công gia đem chuyện Quốc Ngọc tỷ giao cho ta, ta tốt lập tức rời đi Trường An, đi đến kinh. Ai ngờ Diệp Cung Lan lại nói, Tân Vương cũng không phải là bình định lập lại trật tự cũng hoàn thành tiên đế tâm nguyện người chọn lựa thích hợp nhất. Đúng vậy, hắn trung dung nhân nghĩa, khoan hậu yêu dân, hắn có thể làm thiên hạ binh mã nguyên soái, hắn có thể làm vương lại duy trì có không thích hợp kế thừa hoàng bị. Hắc Kỳ biến sắc, liền hỏi, cái kia Quốc công gia trong suy nghĩ, ai là người chọn lựa thích hợp nhất? Tự nhiên là Lương Vương." Diệp Cùng Lan cười nói. Hắc Kỳ một mặt thất vọng, nói đúng vậy a, đúng vậy à, Lương Vương cùng Diệp Lạc tiểu thư có hôn ước tại thần, đối với Quốc công gia mà nói, Lương Vương đích thật là thích hợp nhất người, cho nên Quốc công gia muốn đem chuyện Quốc Ngọc tỷ giao cho Lương Vương. Xem ra là ta xem trọng Quốc công gia, cho tới nay, ta cho là Quốc công gia một lòng vì không chỉ có hiệu trùng với tiên đế, càng hiệu trùng với đại thần, sẽ không vì cá nhân tư lợi mà ảnh hưởng đại tần tương lai." Cho nên ta mới đem chuyện Quốc Ngọc tỷ tin tức nói cho Quốc công gia. Tuyệt đối không nghĩ tới, Quốc công gia cũng thay đổi. Đối mặt Hắc Kỳ trân trọng, Diệp cùng Lan cũng không tức giận, mà là đạo: "Ngươi hiểu rõ Lương Vương sao?" "Ngươi không hiểu rõ, cho nên ngươi mới có thể cho là ta làm mưu tư lợi. Chờ ngươi thực sự hiểu rõ Lương Vương, liền sẽ rõ ràng thật sự là hắn so Tần Vương thích hợp hơn." "Lão phu vẫn là câu nói kia, Tần Vương quá trung dũng, làm người phương diện đây là cao thượng phẩm cách, nhưng là làm hoàng đế, đây là vương hữu." Cho nên Quốc công gia tâm ý không quyết, xác định sẽ không đem chuyện Quốc Ngọc tỷ giao cho ta, Hắc Kỳ lạnh lùng nói. Diệp Cung Lan nhẹ gật đầu. Hắc Kỷ ôm cái nói, coi như ta mắt mù, cáo tử. Nói đi, Hắc Kỷ xoay người rời đi. Diệp Cung Lan không có lưu hắn, giữ lại chuyện quốc ngọc tỷ, liền đã để Diệp Cung Lan cảm giác xấu hổ, nếu là mạnh hơn lưu Hắc Kỷ, vậy thì càng xấu hổ. Sau đó, Hắc Kỷ từ cửa sau rời đi An Quốc công phủ. Hắn vung lên mũ trùm, chậm rãi che khuất mặt nạ trên mặt, nếu như không có mặt nạ, sẽ thấy khỏe miệng của hắn chậm rãi vang lên. Lúc này, Hắc Kỷ tự lẩm bẩm, không công lớn phí chắc trở. Trong điếu một bước đã hoàn thành, còn lại có thể bắt đầu. Chương 423, Lý Nguyên chính quyền Đại Âm chương 423 Lý Nguyên cướp đoạt chính quyền Đại Âm Ngưu. Sau một ngày, Định Quốc công trong phủ, Lý Nguyên mới vừa từ Hoàn cung hồi phủ, đang ngồi ở thư phòng nhắm mắt dưỡng thần. Chính sự đường chính vụ đều cần trải qua hắn xem qua, cho nên hắn tương đối vất vả. Hắn muốn thay Tân hoàng tiêu Vũ hảo hảo phân ưu, bởi vì tiêu Vũ mẹ liên đã được. Tiêu Vũ mục đích rất đơn giản, trường sinh cùng trị liệu bất dựng bất dụ. Hắn muốn có con ruột, dạng này liền có thể có người kế tục. Bất quá, hiện tại tử đã lập, vì đại tần quốc vẫn an ổn, Lý Nguyên sao lại để hắn có đến phá hư đâu? Tần Vương cùng Tần Vương mặc dù là khối viêm gia man tính, nhưng có thể từ từ từng bước xâm chiếm. Lương Vương là cái thai hoàng ầm, thông tri linh nam tiết độ sứ cùng Kinh Châu đại đô đốc điệu binh phi tướng, liền có thể cản hắn, chỉ cần qua không được sông, liền thành không được khí hậu. Cho nên, kế hoạch của ta không cần sửa đổi. Để Tiêu Vũ Mê luyến tại trường sinh chi thuật, thân thể bị đan dược độc hại. Chờ hắn băng hạ, thái tử vào chỗ. Thái tử tuổi nhỏ, hoàng hậu liền có thể bông rèm chấp chính, ta liền có thể trở thành phụ chính đại thần. Từ nay về sau, cái này lại tần tiến chính là ta lý ra. Ha ha, ha. càng nghĩ càng hưng không được cười ha, ha Mặc cho ai cũng không đi ra. Cùng Trương Lương đệ tư thông nam tử lại là Lý Nguyên. Trương Lương đệ sở sinh nhi tử cũng là hắn Lý Nguyên. Liền ngay cả Tiêu Ninh cũng không có tra được chân tướng này. Lúc trước, Lý Nguyên lợi dụng có thể tự do xuất nhập Đông cung cơ hội, đoán ra Trương Lương đệ thời kỳ dụ chứng cùng nàng điên long đạo phượng. Qua mấy lần, liền trúng mục tiêu mục tiêu. Đừng nhìn Lý Nguyên giả, chính xác cũng không có giảm xuống, mà vì thuyết phục Trương Lương đệ, Lý Nguyên phí sức tâm tư, hao phí mấy năm thời gian, mới khiến cho Trương Lương đệ quyết định liều một phen tương lai. Đáng Trương Lương thất bại, bị thái tử sờ sờ chết, nhưng là Lý kế hoạch hoàn thành công. Đồng thời theo chương lương đệ cái chết, không người nào biết hại tử thân sinh tra lại là hắn. Ai sẽ nghĩ đến biết thiên mệnh niên kỷ Lý Nguyên sẽ là gian phu này đâu? Hiện tại Lý Nguyên kinh thiên đại kế chỉ thiếu chút nữa, đó chính là giết chết Tiêu Vũ. Mà chuyện này liền đơn giản, so trước đó mặt bất cứ chuyện gì đều muốn dễ dàng. Khi Tiêu Vũ trầm mê ở thuật luyện đàn, chẳng niên mất sớm, cái này rất hợp lý a. Ngay tại Lý Nguyên Dương Dương đáp ý lúc, thị vệ cầu kiến, cũng lấy ra một phần tin, cũng nói quốc công gia, có người hướng trên cửa phòng tới một phần tin, đồng thời trang bị viết xin quốc công gia thân khai, tiểu nhân kiểm tra qua, trên thư không động. Đem thư lưu lại, Lùi ra đi, Lý Nguyên Đạo. Thị vệ lui ra sau, Lý Nguyên mở ra tin, mà khi hắn nhìn thấy trong thư nội dung sau, đột nhiên đứng dậy, mặt lộ kinh sợ. Cẩn thận như vậy, lại còn xuất hiện chỗ sơ xuất, đáng chết. Lý Nguyên giận mắng một tiếng, lập tức vội vàng vào phủ Tiên Cung, đi tới Kỳ Lân Điện bên ngoài. Kỳ Lân Điện bên trong, Tiêu Vũ biết được Lý Nguyên vội vàng chạy đến, liền đem hắn mời đến trong điện, hỏi: "Quốc công gia lo lắng như thế, xảy ra chuyện gì?" "Bệ hạ, hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện." Lý Nguyên nhẹ gật đầu, nói ra: "Bệ hạ, xin đem chuyện Quốc Ngọc tỷ để thần nhìn qua." Tiêu Vũ buồn bực không thôi, nhưng vẫn là để cao lễ sĩ đem chuyện Quốc Ngọc tỷ đem ra, đưa cho Lý Nguyên. Lý Nguyên nhìn xem chuyện Quốc Ngọc tỷ, đồng tử thân ở hiện lên si mê, nhưng thoáng qua tức thì, sau đó hắn cẩn thận quan sát sau, trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng. "Quốc công gia, xảy ra chuyện gì?" Tiêu Vũ nhịn không được hỏi. Lý Nguyên chỉ vào chuyện Quốc Ngọc tỷ, nói bậy hạ, "Chuyện Quốc Ngọc tỷ là giả." "Cái gì?" Tiêu Vũ hoảng sợ nói. Tổng quản thái giám cao lễ sĩ cũng đớn bức, hắn dọa đến vội vàng xuống. Tiêu Vũ hỏi, "Quốc công gia, Ngọc tỷ này làm sao có thể là giả?" Lý Nguyên nói, "Vậy hạ, Hôm nay có người thần bí đưa tin cho ta, nói chuyện quốc ngọc tỷ là giả, ta không dám khinh thường, cho nên lập tức tiến cung nghiệm chứng. Lúc này nghiệm chứng sau, phát hiện quả nhiên là giả, khối này giả chuyện quốc ngọc tỷ mặc dù làm giống như lúc, nhưng là nếu như cẩn thận phân biệt, vẫn có thể phân biệt ra. Bệ hạ mời xem, khối ngọc tỷ này tổng cộng có 3 khu thiếu hụt, đã chứng minh là giả. Không có người sẽ nghĩ tới chuyện quốc ngọc tỷ là giả, cho nên không có người nhàn dỗi nhảm chán đi kiểm tra. Giờ này khắc này, trải qua Lý Nguyên từng cái vật ra, Tiêu Vũ trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hán cái này đăng cơ hoàng đế, ngọc trong tay tỷ lại là giả. Mà nếu như ngọc tỷ là giả, Như vậy truyền vị chiếu thư chẳng phải là cũng thành giả. Tiêu Vũ kinh hoàng, lập tức phân phó cao lệ sĩ đi đem thượng bảo giam giám ấn quan tìm đến, phân rõ thật giả. Giám ấn quan hơi một kiểm tra, liền nhìn ra ngọc tỷ là giả. Đáng chết. Cái kia thật ngọc tỷ đâu? Tiêu Vũ gầm thét lên, ngọc giả tỷ tựa như bàn tay, hung hăng phiến tại Tiêu Vũ trên khuôn mặt, hơn nữa còn là vừa đi vừa về phiến. Lúc này, Lý Nguyên nói ra, "Bệ hạ, ngọc giả tỷ là Lý Tấn An cùng Hắc Kỳ giở trò nhận được trong mật tín nói, hiện tại thật ngọc tỷ tại An Quốc công trong tay, hắn chuẩn bị yến cho Lâm Vương." An Quốc công người lão này. Đáng chết. Hắn lại đem Trẫm truyện Quốc Ngọc tỷ hiến cho Lương Vương cái thằng kia. Người tới." Tiêu Vũ giận dữ, lúc này hét lớn một tiếng. Cấm quân thống lĩnh Châu Sinh Quang lập tức tiến điện, dẫn người đi An Quốc công phủ, đem Diệp Cung Lan cho chấm trống tới, đem truyện Quốc Ngọc tỷ tìm tới. Người chống lại mệnh lệnh, giết chết bất luận đội. Tiêu Vũ gầm nhẹ nói, thanh âm âm ẵm Châu Sinh Quang không dám thất lễ, lập tức mang binh tiến đến. Khi Cấm quân xâm nhập An Quốc công phủ sau, rất kinh ngạc, căn bản không có hướng truyện Quốc Ngọc Sau đó, Diệp Cung liền cùng Châu Sinh cùng, đi tới Kỳ Lân điện, gặp được Tiêu Vũ. Kỳ Lân điện nội khí phân kiếm trệ. Tiêu Vũ mặt lộ nộ khí, nhìn chằm chằm Tiễn Điện Diệp Cung Lan, Lý Nguyên đứng ở một bên, khuôn mặt u ám. Không đợi Diệp Cung Lan hành lễ, Tiêu Vũ đập cái bàn, "Đứng dậy, nghiêm nghị quát, Diệp Cung Lan, ngươi đem Truyện Quốc Ngọc tỷ giấu ở nơi nào?" Diệp Cung Lan mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng nổi sóng, hắn không nghĩ tới Tiêu Vũ tốc độ nhanh như vậy, vậy mà tra được chuyện Quốc Ngọc tỷ tại trong tay mình. Bất quá loại chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, thế là ra vẻ kinh ngạc, "Bệ hạ, đây là cớ gì nói ra lời ấy? Truyện Quốc Ngọc tỷ chẳng phải bày ở trước mặt của ngươi sao?" Diệp cùng Lan chỉ vào trên bàn giả Quốc Ngọc tỷ, một bộ người tuổi không lớn lắm Làm sao lại mắt mở biểu lộ? Tiêu Vũ cầm lấy giả chuyện Quốc Ngọc tỷ, liền muốn mém vụt, nhưng là tay nâng lên sau, lại ngừng lại. Giả mặc dù là giả, nhưng cũng có thể coi là thật dùng, vạn nhất ngã, vậy liền ngay cả giả cũng không có. Diệp cùng Lan, đừng trách chấm không nhớ nước ngươi công thần phận, chấm cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như còn không nói thật, vậy cũng đừng trách chấm không khách khí. Tiêu Vũ biểu lộ đã trở nên giữ tợn. Diệp cùng Lan chắp tay bái nói thần nghe không hiểu ý của bệ hạ. Ngươi tới, đem Diệp Cung Lan ấn xuống đi, nghiêm hình vấn, không dùng được biện pháp gì, cũng muốn tra ra chuyện Quốc Ngọc tỷ hạ lạc. Tiêu Vũ quát: Tống Linh Cấm vệ châu xin quang lập tức làm theo, dẫn người đem Diệp Cuồng Lan áp giải đi. Lý Nguyên Trần chờ sau, nói ra, "Vậy hạ, Diệp Cuồng Lan dù sao cũng là khai quốc quốc công, trực tiếp hạ ngục, nhất định phải tìm lý do, nếu không, sợ gây chỉ trích. Mà lại hắn ở trong quân uy vọng cực cao, nếu như lý do không có khả năng phục chúng, sẽ có một chút phiền toái." Bọn hắn dám? Chấm chính là đại tần hoàng đế, chấm muốn bắt người nào, liền bắt người nào. Ai dám gây chuyện, chấm không để ý đem bọn hắn toàn diện hạ ngục." Tiêu Vũ tức giận nói. Lý ngay tại nỗi nóng, cũng biết hắn làm hoàng đế đằng sau. Trước kia bị Tần Hoàng áp chế tính cách triệt để phong thích, rất có thuận ta xương nghịch ta thì chết tư thế, cho nên Lý Nguyên cũng không ngăn cản hắn, mà lại đối với Lý Nguyên tới nói, Diệp Cường Lan lão ra hỏa này cũng không thể lưu, lúc đầu dự định là âm thầm đặt bỏ. Không đợi quá lâu, điều tra An Quốc công phủ cấm vệ trở về, cũng không tìm tới chuyện Quốc Ngọc tỷ, chương 424, An Quốc công cái chết, chương 424, An Quốc công cái chết. Cấm vệ lục soát An Quốc công phủ, không dung tha bất luận cái gì chi tiết, cũng không tìm tới chuyện Quốc Tiếp tục tìm kiếm, đào sâu ba thước, không dung bất kỳ địa phương nào, nhất định phải tìm tới. Tiêu Vũ gầm thét lên, Lý Nguyên lại nói, "Bệ hạ, Diệp Cùng Lan là cái người cẩn thận, rất không có khả năng đem chuyện Quốc Ngọc tỷ giấu ở trong phủ. Thứ yếu, chuyện Quốc Ngọc tỷ có thể hay không đã bị đưa ra trường An thành." Tiêu Vũ sắc mặt âm trầm có thể thấy thủy, "Đúng vậy à, nếu như chuyện Quốc Ngọc tỷ bị người mang đi, đưa cho lương vương, vậy căn bản đừng nghĩ đuổi trở về. Cho nên hiện tại mấu chốt còn tại Diệp Cường Lan trên thân." Cao Lệ Sĩ nói cho Châu Sinh Quang, "Vô luận dùng cái gì biện pháp, cũng muốn kạy mở Diệp cùng miệng." Tiêu Vũ phân phó nói, "Cao Lệ Sĩ lập tức đi thông báo." Trong phòng phòng, Châu Sinh Quang nghe xong bệ hạ ý chỉ, ánh mắt chuyển qua Diệp Cung Lan trên thân, nhìn không được nói ra, Quốc công gia, ngươi hay là nói ra đi, để tránh thụ ra thịt nỗi khổ. Diệp cùng Lan lại cười nói, bắt đầu đi, lão phu chinh chiến cả đời, nhận qua nhiều loại khổ, các ngươi cấm vệ quân những này thực hình, Lao phu thật đúng là không để vào mắt. Châu Sinh nhẹ gật đầu, nói ra, ta nghe nói qua Quốc công gia sự tích, năm đó ngươi trái cánh tay chúng tên độc, cần cạo xương trước thương. Cạo xương thống khổ chính là người thường không thể chịu đựng, Quốc công gia bình tĩnh cùng người nói chuyện với nhau, toàn bộ quá trình không có phát ra một tiếng âm thanh, coi là thật như thần nhân cũng. Chỉ là Quốc công gia, chúng ta tức là thần tử. Liên nên trung thành, Quốc công gia vì sao muốn đem chuyện Quốc Ngọc tỷ tư tàng a? Diệp Cung Lan nhìn xem Châu Sinh Quang, hỏi ngược lại, người nói không sai, thân là thần tử, muốn trung thành. Cũng là bởi vì lão phu chung với tiên đế, chung với đại tần, mới không thể nhìn đại tần hoàng vị bị giết cha thí quân người chiếm lấy, không có khả năng trơ mắt nhìn xem đại tần suy bại tại trên người tiểu nhân. Thứ không dám dấu diếm, lão phu gần đây thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, đã là gần đất xa trời chi thân, đã không có bao nhiêu thời gian, lão phu căn bản không quan tâm sinh tử. Cho nên lão phu tuyệt đối sẽ không đem chuyện Quốc Ngọc tỷ ra ra. Không có chuyện Quốc Ngọc tỷ, Tiêu Vũ chính là giả tạo chiếu thư cơ. Hắn đến vị bất chính. Lão phu có thể sử dụng cái mạng này, trợ giúp đại tân mau chóng bình định lập lại trật tự, là đủ là đủ. Ha ha. Nói đến chỗ này, Diệp Cường Lan phát ra thùng khoái tiếng cười. Một tháng trước, Diệp Cùng Lan đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, kiểm tra đi sau hiện, hắn nhiễm một loại bệnh hiểm nghèo, lá gan vị trí kịch liệt đau đớn, nương theo lấy bụng trướng, nạc kém, không còn chút sức lực nào, gầy gò, nén sẽ còn phát hiện gan sưng to lên. Xin nhiều cái lang chung nhìn qua sau, đều đầu không trị liệu chi pháp, cũng suy đoán Diệp Cường chỉ có nửa năm thọ. Nếu như Tiêu Ninh ở đây, sợ rằng sẽ đoán ra Diệp Cường Lan bị ung thư gan đã đến bên trong mà cưới, bằng hiện tại chữa bệnh thủ đoạn, thật là không, cứu chữa chi pháp. Mà Diệp Cùng Lan cũng là người rộng rãi, sinh tử đã sớm coi nhẹ. Hắn lúc đầu dự định mấy ngày nay liền lên đường đi lương châu, trước khi chết nhìn một chút cháu gái, bàn giao vài câu, bởi vì hắn không yên lòng nhất chính là cháu gái này, nhưng là hiện tại xem ra, đã không có cách nào thực hiện. Bất quá không quan hệ, có thể sử dụng chính mình đầu tàn mệnh này, cuối cùng giúp đại tần một lần, cũng coi như tận trung. Diệp Cung Lan tiếng cười là như vậy vang dội cùng tự hào, mà châu sinh quang sắc mặt cũng là từ từ âm trầm đứng lên. Vừa mới tôn kính cùng ngưỡng mộ đều là trang, có thể làm thái tử thống lĩnh cấm vệ, Châu Sinh Quang lạ đức hạnh gì có thể nghĩ, có dạng gì chủ tử, liền có dạng gì nô tài. Nếu rượu mời không uống, vậy liền uống rượu phạt đi. Dung hình. Châu Sinh Quang lúc này quát lớn. Cùng lúc đó, An Quốc công diệp Cửng Lan bị bắt đi tin tức, cũng tại trường An thành bên trong truyền bá ra. Uy Viễn Hầu Yến Nam Tiên kinh hãi, hắn lập tức tiến cung điện thánh, chuẩn bị cứu diệp Cửng Lan, nhưng là Tiêu Vũ căn không thấy Yến Nam Thiên. Đại lý tự Khanh Lương hổ, sử đại Tán, phải Dương Phi bằng, hộ bộ thượng thư Tạ Nhiệt Tật. Tạ Dung chờ chút đầu nhập vào Tiêu Ninh Tâm Phúc, cũng đều hận trưng lên, bắt đầu âm thầm điều tra, hy vọng có thể cứu Diệp Cuồng Lan. Nhưng là kết quả có thể nghĩ, trên cơn thịnh nộ Tiêu Vũ căn bản không để cho người nào đề nghị, hắn chỉ muốn tìm về chuyện Quốc Ngọc tỷ. Đối với Đại Tần hoàng đế, chuyện Quốc Ngọc tỷ lại là giả, cái này muốn nói ra đi, thật sự là đùng đùng đánh mặt, hắn Tiêu Vũ gánh không nổi người này. Trong hình phòng, trải qua một ngày nghiêm hình tra tấn, Diệp Cuồng Lan đã cực độ suy yếu. Châu Sinh Quang tính tới Diệp Cuồng lão gia hỏa này có khí phách, nhưng cũng không nghĩ tới có khí phách như vậy, đối mặt nhiều loại hình cụ, hắn toàn bộ thẳng xuống tới, thậm chí là đau nhức mắt đi cũng sẽ không phát ra tiếng kêu thảm. Tân Hoàng Tiêu Vũ đã cho Châu Sinh Quang hạ cuối cùng mệnh lệnh, hôm nay nhất định phải đem chuyện Quốc Ngọc tỷ hạ lạc hỏi ra, cho nên Châu Sinh Quang cũng rất sốt ruột nóng nảy. Diệp Cung Lan, ta khuyên ngươi đem chuyện Quốc Ngọc tỷ hạ lạc nói ra, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi Diệp gia không khách khí. Châu Sinh Quang chuẩn bị áp dụng quanh co chiến thuật, lợi dụng nó người nhà ép hỏi hắn. Diệp Cung Lan nhìn lướt qua tứ hỗn hện Quang, cười, ra, Người quản quản ngon. phu ba cái nhi tử, còn thân huynh đệ, đều chết tại La hộ vệ đại tần trong chiến trường. Hai cái nữ nhi, một cái gả cho Tiên Đế, Bây giờ tại Sùng Thánh cung, ngươi muốn đối với nàng độc thủ, ngươi có thể đi thử một chút. Một nữ như khác, không tại Trường An, tại phía xa Thanh Châu. Ta diệp ra những đồng tộc kia đều tại gia tộc Dịch Châu, bây giờ Dịch Châu rơi vào tần vương trong tay, nếu như ngươi có năng lực, có thể bình định tần vương, đem lão phu tộc nhân trở tới. Châu Sinh Quang, chỉ bằng năng lực của ngươi, muốn cho lão phu mở miệng, si tâm vọng tưởng, ngươi cũng sướng. Ha ha ha. Đối mặt Diệp Cường Lan chế giễu, Châu Sinh Quang dự, một quyền vào Diệp cũng mắng, lão ta nhìn ngươi thể cứng rắn tới khi nào? Ai ngờ Diệp Cường Lan lại sắc mặt trắng bệnh, sau đó hoẹ ra máu, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trong chốc lát, vậy mà ngất đi. Già chết. Dùng nước đem hắn tới tỉnh. Châu Sinh Quan quát, cấm vệ lập tức làm theo, nhưng là Diệp Cùng Lan lại không dấu hiệu thức tỉnh. Châu Sinh Quan lần này có chút lo lắng, hắn lúc này mới nghĩ đến Diệp Cường Lan nói qua, chính mình giống như không còn sống lâu nữa, chẳng lẽ lại là thật. Hắn vội vàng đi tìm nữ y, nữ y kiểm tra sau, lắc đầu. Gan suất huyết nhiều, đã vô lực hồi tiên. Làm sao có thể? Ta chỉ là nhẹ nhàng một quyền. Châu Sinh Quan đại hoàng, Diệp Cường Lan chết. Hắn nên như thế nào hướng bậy hạ bản giao? Lư y nói hắn gan vốn là có vấn đề, dài quá một cái sứ khối, bây giờ bị đập nện vỡ tan, dẫn phát xuất huyết nhiều, thần tiên tới cũng vô lực hồi thiên. Châu Sinh Quang toàn thân phát lệnh. Mấy phút đồng hồ sau, là Đại Tần dục huyết phấn chiến khai quốc quốc công nghiệp của Lan, chết tại cấm vệ trong hình phòng, đáng tiếc đáng tiếc. Tin tức truyền đến Tiêu Vũ nơi đó, Tiêu Vũ giận dữ, nhưng hắn giận là Châu Sinh Quang còn chưa thẩm vấn ra chuyện quốc ngọc tỷ hạ lạc, vậy mà liền đem người đánh chết, thật sự là phế vật. Bất quá ván đã đóng thuyền, Vũ lại có thể có biện pháp nào? Sau đó, Tiêu Vũ hạ chỉ, Nói dịp Cường Lan cấu kết phản tặc, phía chuất nó quốc công vị trí, sau đó đem nó thi thể đưa về phủ quốc công, sai người hạ táng. Diệp Thanh Huyền biết được cái chết của phụ thân tin tức sau, bi thống lo lắng, nàng rời đi xuống thánh cung muốn vì Diệp Cường Lan xử lý hậu sự, chưa từng nghĩ, Châu Sinh Quang vậy mà phải cấm vệ bắt lấy nàng, còn muốn truy tra chuyện Quốc Ngọc tỷ hạ lạc. Cuối cùng vẫn là ám tiến xuất thủ, cứu Diệp Thanh Huyền. Về phần an quốc công hạ táng, thì do uy viễn hầu cùng Diệp hữu hỗ trợ xử lý. Một đời hiển công, cuối cùng qua loa táng, thật là khiến người tổn thất buồn. Mà tại phía xa Ích Châu Tiêu Ninh Chẳng đến mấy ngày sau mới thu đến trường An Thành tin tức truyền đến. Chương 425, Lan Tần Diệp thanh huyện đến Man Châu, chương 425, Lan Tần Diệp thanh huyện đến Man Châu. An Quốc Công chết. Thiêu Ninh mặt lộ hãi nhiên, sau đó trên mặt tràn ngập lạnh lẽo sắc ý. Một bên Lộc Vĩnh Húc, Lộc Tuyết, Tuân Văn nhượng biến sắc, Lộc Tuyết hỏi, lần trước gặp An Quốc Công lúc, hắn còn thân thể khỏe mạnh, làm sao lại đột nhiên qua đời? Thiêu Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, là Tiêu Vũ làm. Hắn phái người bắt đi An cũng đối với An Quốc Công tiến hành tra tấn, cuối cùng hại chết An Tiêu Vũ, con mẹ nó người đang chết. An Quốc Công nhàn rỗi nhiều năm lại là đại tần công thần, ngươi lại còn muốn hại hắn, ngươi có còn hay không là người. Hán Đội với Diệp Cung Lan vẫn luôn rất tôn kính, không chỉ có là tiền bối, trưởng bối, hay là thân nhân, Diệp Cung Lan mộ hại, để Tiêu Ninh đã có đầy ngập phẫn nộ, cũng có đối với Tiêu Vũ hận ý. Lúc này, Tuân Văn được hỏi, "Điện hạ, Tiêu Vũ vì sao muốn ra hại An Quốc Công, trong thư có thể viết nguyên nhân?" "Không có viết." Lương Ngọc Hổ, tiết tán bọn hắn cũng không biết nguyên nhân. "Đúng vậy a, Tiêu Vũ vì sao muốn giết An Quốc Công?" Tiêu Ninh sâu một hơi, tức giận đồng thời, còn muốn giữ vững tình cáo. An Quốc Công đến cùng làm chuyện gì, sẽ để cho Tiêu Vũ thống hạ sát thủ? Tiêu Ninh lập tức đề lý thuần cho trưởng án Thành Bạch Sương hồi âm, để hắn dẫn đầu ám tiến điều tra an quốc công chân chính nguyên nhân cái chết. Sau đó, Tiêu Ninh đối với ba người nói Diệp Lạc phụ mẫu chết sớm, bây giờ thân nhất ra ra cũng qua đời, nàng tất nhiên bi thống không thôi. Bản Vương chuẩn bị trở về Man Châu, các người lưu tại X Châu, dựa theo kế hoạch hành động. Điện hạ xin yên tâm. Tuân văn nhược nói ra, Lộc Vinh Húc cùng Lộc Tuyết cũng liền gật đầu liên tục. Tiêu Ninh lập tức đứng dậy, đề lý Vệ, Kinh, Mấy ngày sau, Ninh về tới Man Châu thành, tiến vào lương vương phủ. Diệp Lạc, yến tinh nguyệt chúng nữ nghe nói Tiêu Ninh về nhà, lập tức ra nghênh đón. "Điện hạ, người trở về a. Lần này trở về, còn đi sao?" Diệp Lạc mặt lộ vui cười, lên tiếng hỏi thăm. Nhìn xem Diệp Lạc một mặt vui vẻ, hiển nhiên còn không biết là An Quốc công qua đời sự tình, Tiêu Ninh gạt ra một cái dáng tươi cười, nói tạm thời không đi. Yến tinh nguyệt đã nhận ra Tiêu Ninh không thích hợp, lập tức hỏi, "Điện hạ, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, sau đó vươn tay sờ lên Diệp Lạc đầu, bí thong nói, "Nhà đầu, ta vừa mới thu đến một cái tin dữ. An Quốc công qua đời." "Cái gì?" tỉnh nguyện cùng Tạ Thanh Diêu kinh hãi. Diệp Lạc càng làm mắt tròn tròn giống như cứ thế tại nơi đó, sau đó lắc đầu nói, "Không, có khả năng, không thể nào, điện hạ nhất định đang nói đùa, ra ra lần trước trở về kinh lúc, thân thể khỏe mạnh, làm sao lại qua đời đâu?" Nàng tuy là nói như thế, nhưng là trong lòng minh bạch điện hạ tuyệt đối không có khả năng cầm ra ra tính mệnh nói đùa, cho nên nàng trong hốc mắt lập tức tràn ngập nước mắt, nước mắt bắt đầu đảo quanh. Tiêu Ninh biết nàng rất khó tiếp nhận sự thật này, nhưng vẫn là chi tiết cáo tri, là thái tử Tiêu Vũ bắt được gan Quốc Công, cũng bị nghiêm hình tra tấn. Diệp Lạc hai chân mềm nhũn, lập tức muốn ngã sắp xuống, hay là Tiêu Ninh tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng. Oa oa, Diệp Lạc đầu tựa vào Tiêu Ninh trong ngực, lớn tiếng khóc típ. Tiêu Ninh rất lý giải loại này mất đi trí thân cảm thụ, cho nên hắn không có mở lời an ủi, mà là lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, cho nàng một chút an ủi. Sau đó mấy ngày, Diệp Lạc hồn bay phế lạc, hoàn toàn đắm chìm tại An Quốc công qua đời trong bí thống. "Điện hạ, ta muốn về Trường An." Diệp Lạc cầu khẩn nói. Tiêu Ninh lại nói, "An Quốc công đã bị Uy Viễn cùng Lương bọn hắn hạ táng, Người bây giờ trở về cũng không gặp được An Quốc công, nếu là bị Tiêu Vũ phát hiện, hay là lâm vào hiểm địa." An Quốc công đã lộ hại, ta không thể để cho ngươi nhận bất kỳ nguy hiểm nào. Điện hạ, ta lo lắng ta tiểu cô. Diệp Lạc bi thương đạo. Tiêu Ninh lúc này mới kịp phản ứng, đúng vậy a, Lan Tần còn tại trường An Thành." Tiên đế băng hà, Lan Tần tiến vào sủng thánh cung thủ họa quả, nàng mới ngoài 30, vốn nên là nữ nhi hoa giận nhất hạ thời điểm, bây giờ lại cùng thanh đăng tường bạn. Bây giờ An Quốc công lộ hại, nàng há không sẽ cũng gặp nguy hiểm. Ngươi bây giờ chạy trở về, cũng không làm nên chuyện gì, ta sẽ thông báo cho ám tiễn, nghĩ biện pháp cứu ra người tiểu cô." Tiêu Ninh an ủi. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, dưới mắt chỉ có biện pháp này. Đúng lúc này, tiến Tình nguyện chạy tới, gấp giọng nói, "Điện hạ, tự nhiên, Lan Tần Nương nương đến." Lan Tần Nương nương đi vào Man Châu. Tiểu cô nàng tới. Tiêu Ninh cùng Diệp Lạc tất cả giật mình, thật đúng là nói Tào Tháo Tào Tháo đến. Quả nhân a, trên thế giới nhanh nhất nam nhân còn phải là Tào Tháo. Tiêu Ninh lập tức mang theo Diệp Lạc đón lấy, đi vào trung đỉnh, liền thấy Tạ Thanh Diêu chính bội tiếp một vị nữ giả nam trang nữ tử và phủ, nàng này chính là Diệp Thanh Nguyện. Nàng một đường khoái mã đi đường, lộ ra phong mệt mỏi, thần sắc bởi vì an quốc công cái chết, đại Mi gian mang theo thống. "Tiểu cô." Diệp Lạc lập tức chạy tới nào vào Diệp Thanh Huyền trong lực, sau đó gào khóc. Diệp Thanh Huyền ôm Diệp Lạc, hai hàng thanh lệ cũng lưu lại. Thiêu Ninh ba người không có quá giày, để các nàng thỏa thích phát thiết. Hồi lâu sau, Diệp Thanh Huyền mới lau sạch nước mắt, an ủi, "Tự nhiên, đừng khóc. Ra ra người dưới suối vàng có biết, cũng không muốn nhìn thấy chúng ta khóc sướt mướt. Chúng ta Diệp ra nữ tử, thừa rằng đổ máu, không thể rơi lệ." Là, Diệp Lạc ngẩng đầu, cắn môi, không để cho nước mắt rơi xuống. Lúc này, Ninh mới hô, "Lan Tần nương nương." trả lời, điện hạ trực tiếp xưng hô ta tính danh chính là, "Ta bây giờ thân phận đã không phải là cái gì lan tận. Tiêu Ninh biết nàng đối với tiên đế chưa bao giờ tình cảm, bây giờ tiên đế băng hạ, nàng đã khôi phục tự do thân, cho nên trả lời, ngươi dù sao cũng là trưởng bối, bạn Vương liền sưng hô ngươi một tiếng Diệp Di đi. Diệp Di một đường vất vả, vào nhà trước nghỉ chân một chút. Cứ như vậy, đám người rời bước phòng khách. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Ninh hỏi hướng Diệp Thanh Huyền, Tiêu Vũ vì sao muốn hại quốc công gia? Người cũng đã biết nguyên nhân. Diệp Thanh Huyền điểm một cái gật đầu, nói ta biết. Ngay sau đó, Diệp Thanh Huyền lại nhìn về hướng Diệp Lạc ba nữ, nói ra, ba người các ngươi tránh một chút. Đừng nhìn Yến Tình Nguyệt, Diệp Lạc Ta thanh diều ba nữ cùng Diệp Thanh Uyển chỉ thua kém mười mấy tuổi, nhưng là Diệp Thanh Uyển khí thế vượt xa các nàng, cho nên nghe được Diệp Thanh Uyển lời nói, bà nữ coi như trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là khéo léo rời đi, đi trong viện chờ đợi. Tiêu Ninh càng thêm hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, đến cùng là chuyện gì, ngay cả các nàng cũng muốn dấu giếm. Diệp Thanh Uyển nói ta cũng không phải là muốn dấu giếm các nàng, chỉ là có một việc cần cùng điện hạ đơn độc giao lưu. Người nói. Tiêu Ninh gật đầu nói. Diệp Thanh Uyển mặt lộ hận ý, Tiêu Vũ Hại ta phụ thân, ta hy vọng điện hạ có thể báo thủ cho ta. Tiêu Ninh trả lời ta cùng Tiêu Vũ mặc dù là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng hắn thi quân tí phụ, không bằng heo chó, Bản Vương sẽ không nhìn xem lại tần hủy ở trong tay của hắn, bây giờ lại thêm an quốc công phần bổn cứu hợp này, Bản Vương càng biết xuất thủ, ngươi có thể yên tâm. Cái tiêu điện hạ chuẩn bị khi nào khởi binh? Hiện tại tần vương, tần vương đều là lấy khởi binh, kiên động trường giang dĩ bắc phủ binh, hiện tại điện hạ lúc này khởi binh là thích hợp nhất. Diệp Thanh Huyền hỏi, nàng bây giờ không muốn để cho Tiêu Vũ qua ngày tháng bình an, cho nên hắn hy vọng Tiêu Ninh mau chóng khởi binh. Bất quá Tiêu Ninh lại đầu, nói Bản Vương bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng, hiện tại khởi binh, thời cơ còn chưa thành thủ. Mặc dù Tiêu Ninh cũng nghĩ là Diệp Cuồng Lan báo thù rửa hận, nhưng là cùng hắn kế hoạch lớn so sánh, khẳng định là kế hoạch lớn trọng yếu nhất, hắn không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Chương 426, quốc dụng cô nương cho chấm cho bản vương đưa tới, chương 426, quốc dụng cô nương cho chấm cho bản vương đưa tới. Dựa theo Tiêu Ninh kế hoạch, sang năm thu được về khởi binh tích hợp nhất. Khi đó binh lực có thể đạt tới 180, không đến 200. Không chiến mã có thể đạt tới 50, không không binh khí toàn bộ đổi mới, liền ngay cả đoàn luyện binh đã trải qua huấn luyện trở thành hợp cách chiến sĩ. Đến lúc đó, Ninh Minh Lâm đột lộ. Lấy Man Châu cùng Lĩnh Châu làm điểm xuất phát, nhắm hướng đông mở rộng, trước cầm xuống trưởng giang phía nam địa khu, khống chế lại tất cả chủ yếu châu phủ, tỷ như Quảng Châu, Phúc Châu, Hàng Châu chờ chút, thậm chí là Kinh Châu. Cầm xuống trưởng giang phía nam sau, không đội mà lên phía bắc, bởi vì Tiêu Ninh tin tưởng Tiêu Vũ cùng Tân Vương, Trần Vương không có nhẹ nhàng như vậy có thể phân ra thắng bại, cho nên Tiêu Ninh có thể an tâm chỉnh đốn đoạt lấy địa bàn, thiết để biến thành của mình, bảo đảm hậu phương trận hình ổn định, sau đó mới có thể lãnh binh lên phía bắc. Cho nên đối mặt Diệp Thanh Nguyễn đề nghị, Tiêu Ninh lắc đầu cự tuyệt. Diệp cũng biết Tiêu Ninh cẩn thận Từ hắn chạy đến biên Thủy Màn Châu một mình phát triển lớn mạnh, đồng thời còn tại Trưởng An thành bên trong âm thầm gây dựng nhiều như vậy thế lực, liền có thể nhìn ra sự cẩn thận của hắn cùng cẩn thận. Tranh đoạt Thiên Hạ không phải cho đùa, không phải đầu náo nóng lên liền có thể đoạt được Thiên Hạ, tỷ như Tân Vương, hắn vội vàng khởi binh, bây giờ bị vây ở Thiệt Châu, bị triều đình ba phương hướng vây quanh, nửa bước khó đi, bắt đầu đánh rằng có cùng đánh lâu dài. Trái lại Tiêu Ninh, chuẩn bị sẵn sàng sau, hắn một khi khởi binh, có thể bằng tốc độ nhanh nhất cầm xuống Trưởng phía Nam địa khu. Thậm chí, chỉ cần Tiêu Ninh muốn, hắn có thể cử binh lên phía Bắc, công kích trực tiếp Trưởng An thành. Diệp Thanh Huyền lý giải Tiêu Ninh cách làm, nhưng nàng hy vọng Tiêu Ninh có thể mau chóng khởi binh, không để cho Tiêu Vũ quá nhiều một ngày ngày tháng bình an. Mà muốn thuyết phục Tiêu Ninh, nhất định phải xuất ra có thể thuyết phục Tiêu Ninh đồ vật. Cho nên Diệp Thanh Huyền nói ra, "Điện hạ, ta dùng một vật cùng ngươi giao dịch, xin ngươi sớm khởi binh." Tiêu Ninh nhịn không được nhắc nhở, "Bản Vương biết quốc công gia cái chết để cho ngươi tức giận không thôi, nhưng là cũng không đủ thẻ đánh bạc, Bản Vương sẽ không khởi binh." Bản Vương hiểu ngươi tâm tình, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được Bản Vương. Diệp Thanh Nguyễn nhẹ đầu, sau đó từ mang theo người trong bao, lấy ra một cái dùng bao vải lên hình vương. Vật. Sau đó đặt ở tiêu Ninh bên cạnh trên bàn trà cũng nói phụ thân ta cũng là bởi vì vật này mà bị tiêu vũ như hại Tiêu Ninh kinh ngạc không thôi thứ gì khi hắn mở ra bao quả bố nhìn thấy đồ vật bên trong lúc Tiêu Ninh lập tức mở ttò hai mắt nhìn mẹ nó hắn nhìn thấy cái gì chuyện Quốc tỷ đây là chuyện quốc tỷ thật hay giả Tiêu Ninh cả kinh nói hắn vội vàng cầm lên quan sát làm sao hắn cũng không có gặp qua chân chính chuyện quốc học tỷ cho nên nhìn cái tình mịchiệp Th thanhuyện bi nói đây là sự thực chuyện quốc tỷ ta chuyên môn đã kiểm tra lúc trước tiên đế băng hả trước Lý Trần An hiện lên cho Tiêu Vũ chuyện quốc ngọc tỷ là giả, cho nên Tiêu Vũ kế thừa hoàng vị sử dụng truyền vị chiếu thư cũng là giả. Thật truyền vị ngọc tỷ bị Hắc Long vệ thống lĩnh Hắc Kỵ Tư Tạng, hắn bị cấm quân truy tra, trong lúc vô tình trốn vào An Quốc Cấm phủ, đem chân tướng nói cho ta biết phụ thân. Phụ thân ta vốn là định đem chuyện quốc ngọc tỷ giao cho ngươi, ngươi có được nó, liền có thể chân dung chính chuyển vị chiếu thư cùng phế truất thái tử chiếu thư. Có cái này truyền vị ngọc tỷ, mắt vương điện hạ, có thể hay không Tiêu Ninh tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện ngọc Tỉ vậy mà lại rơi xuống trong tay mình. Mẹ nó, cái này chẳng lẽ chính là thiên mệnh? Xem ra lão tử trời sinh đế vương chi mệnh a. Mà có cái này chuyện quốc ngọc tỷ, Tiêu Ninh hoàn toàn chính xác có thể sớm khởi binh. Chớ xem thường chuyện quốc ngọc tỷ, đây chính là công ty con dấu cùng pháp nhân con dấu, đại biểu rất lớn của lực. Tiêu Ninh một mực không nghĩ tới binh, một mực về sau kéo, chính là muốn đem thế lực của mình nện vững chắc một chút, nhưng bây giờ có chuyện quốc ngọc tỷ, vậy liền không giống với lúc trước, có thể bằng vào chuyện quốc ngọc tỷ, có thể nhẹ nhõm giải quyết xung quanh các châu, không cần sợ lưng đeo lưu tên. Nghĩ được như vậy, Ninh chuyện tỉ, đối với nói ra, có bảo bối này, bản vương tự nhiên có thể khai binh bất quá phải đợi Bản Vương binh mã cầm xuống Ngọc Xuyên hành tỉnh mới được. Thời gian sẽ không quá lâu, nửa tháng. Mà lại khởi binh không phải việc nhỏ, Bản Vương cần điều binh thể tướng. Ngươi để Bản Vương khởi binh, chính là muốn để Tiêu Vũ sống ở trong thống khổ, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền có thể để hắn thống khổ. Tốt. Đa tạ Mạt Vương điện hạ. Diệp Thanh Huyền bái tạ đạo. Sau đó, Diệp Thanh Huyền đi ra ngoài, đi cùng Diệp Lạc các nàng nói chuyện với nhau. Trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Ninh, hắn ve truyện quốc Ngọc tỷ, ánh mắt trở nên lửa nóng. Sau một khắc, Tiêu Ninh quát, "Lý Thuần, nô tại." Lý Thuần chạy vào đang muốn lúc nói chuyện, trong mắt lập tức trừng lớn, bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Ninh thưởng thức đồ vật lại là chuyện quốc ngập tỷ. Gặp qua chơi vòng đeo, gặp qua chơi văn chơi, chưa thấy qua chơi chuyện quốc ngập tỷ. Điện hạ, cái này cái này cái này. Lý Tuân Khiếp sợ nói không ra lời. Nhìn thấy Lý Tuân biểu lộ, Tiêu Ninh lập tức cười, cái này khiến hắn nghĩ tới kiếp trước một lựa chọn, đó chính là phía dưới vật phẩm bên trong cái nào đáng tiền nhất. Một là Vĩnh Lạc đại điện, hai là Vương Hy Chi bút tích Thực thư pháp, ba là chuyện quốc tỷ. Nếu như Vương Hy Chi biết đến thư pháp có thể cùng hai món đồ này đặt ở cùng một cái lựa chọn bên trong, hắn sẽ phi thường tự hào. Ma đạo này lựa chọn đáp án không cần nói cũng biết, tất nhiên là chuyện quốc ngọc tỷ. Hoa hạ 5000 năm trong lịch sử, có thể thắng được chuyện quốc ngọc tỷ chỉ sợ cũng chỉ có cửu đỉnh. Tiêu Ninh vuốt ve chuyện quốc ngọc tỷ, liền cười hỏi, đây là chuyện quốc ngọc tỷ, ngươi chưa thấy qua sao? Có cái gì tốt kinh ngạc? Điện hạ từ nơi nào lấy được chuyện quốc ngọc tỷ, là thật sao? Lý Tuân bờ môi run rẩy, hưng phấn nói. Tiêu Ninh nói là ức ruộng cô nương cho chấm. Khô khụ. Cho bản vương đưa tới. Đương nhiên là thật, sao lại là giả? Mẹ nó, kém chút đem lời trong lòng thổ lộ đi ra. Mà nghe được Tiêu Ninh trả lời, Lý Tuần trực tiếp quỳ xuống hô to và thệ, nếu có làm bảo, sợ rằng sẽ chủ động cho Tiêu Ninh khoác lên người. Cái này Lý Tuần a, chính là quá thành thật. Lúc này, Tiêu Ninh phân phó nói, "Lý Tuần, Bản Vương nhớ kỹ Vương phụ bảo khố chống giống trắng thánh chỉ, trước kia tư tạng, ngươi đi tìm một chút, Bản Vương có tác dụng lớn." Thư yếu, ra giôi thúc ngựa cho Hàn Hữu Tiến truyền lệnh, để hắn cầm xuống ngọc xuyên hành tỉnh sau, lập tức lãnh binh tiến về Ngọc Thụ phủ tập kết, đồng thời thông tri cùng Tư Mã Liệt lập tức trở về Man Châu." Lạ, điện hạ." Lý Tuần nhanh đi an bài. Lúc xế chiều, Lý Tuần đã tìm được tư tạng không thánh chỉ. Tiêu Ninh thì gọi tới một tên thư sinh, người này là chiêu hiền quán chiêu mộ thư pháp cao thủ, am hiểu vẽ phòng theo bút tích, Tiêu Ninh trong tay có tiên đế bản thảo, giao cho người này để hắn phòng theo tiên đế bút tích, viết ba phần phế chuất tiêu Vũ Thái tử vị trí thánh chỉ, sau đó, Tiêu Ninh cầm lấy truyện quốc ngập tỷ, dính lên mực đóng dấu, hung hăng trùm lên trên thánh chỉ. Đây chỉ là phế chuất chiếu thư, mà không phải chuyển vị chiếu thư, nhưng chỉ bằng cái này phế chuất chiếu thư, cũng đủ tiêu Vũ uống một bầu. Tiêu Ninh gọi tới Trứng Hổ, Vương Sùng, người, cho bọn bài trách nhiệm, phân phó nói: "Trứng Mãnh, theo Tiềm Long vệ tiến về Tiên Châu, Nghĩ Biện Pháp đem phần này thánh chỉ đưa đến Tân Vương Tiêu Viêm trong tay. Triệu Hổ, ngươi dẫn theo Tiềm Long vệ tiến về đến kinh, Nghĩ Biện Pháp đem phần này thánh chỉ đưa đến Tân Vương Tiêu Phong trong tay. Vương Sung, Ma Hãn, các ngươi xuất lĩnh Tiềm Long vệ tiến về Trường An, Nghĩ Biện Pháp đem phần này ý chỉ đưa đến Sở Vương Tiêu Thần trong tay. Đồng thời để ám tiến Bạch Sương Nghĩ Biện Pháp giải lời đồn, liền nói Tân Hoàng Tiêu Vũ giả tạo kế thừa chiếu thư, lưu hại tiền đế. Các ngươi phải chú ý an toàn. Bốn người nghe xong, lập tức ý thức được việc này lớn, cho nên không dám thất lễ, lập tức lĩnh mệnh chiếu thư đưa cho Tam Vương, nhất là Tấn Vương cùng Tấn Vương Lập tức để bọn hắn khởi binh nổi danh. Tiêu Ninh đáp ứng diệp thanh luyện, sẽ để cho Tiêu Vũ khó thực hiện, mà cái này ba phần ý chỉ liền đủ đầu hắn đào đến. Tiêu Vũ không phải ưa thích diệt trừ đối lập sao. Liên nhìn hắn có thể giết bao nhiêu người.